có lẽ chính mình thật sự không có trượng phu thấy rõ giang bạch nga cắn chặt răng, dứt khoát mà cấp ra hứa hẹn hy vọng ngươi thật sự có thể nói đến làm được lư gia phong trầm giai nói mấy năm nay bọn họ bởi vì lão nhị một nhà phát sinh tranh chấp còn thiếu sao lần này ta nhất định làm được đến giang bạch nga gương mặt càng thêm nóng bỏng không tin ngươi xem nàng thật mạnh ném ra rèm cửa vào nhà rất có điểm chạy chối chết bộ dáng lão nhị Ngươi hôm nay cũng đừng xuống đất, mang theo trong nhà mấy cái ca nhi đi tranh thập lý phâu người nhạc phụ ra, thương lượng một chút hải tử nhập học sự, thuận tiện mang nguyên ca nhi nhận nhận thân. Lư Gia phú khiêng cái quốc biếng nhác mà chuẩn bị xuống ruộng, không ra cửa đã bị Lư Miêu thị cản lại. Ngươi tức phụ lớn bụng, cũng đừng làm nàng đi theo đi. Nhìn mắt ngao ngoe dục dịch nhị con dâu, Lư Miêu thị một câu liền đánh mất nàng ý niệm. Ngoan bảo muốn đi, liền một khối đi thôi. đồng dạng dùng mắt lấp lánh nhìn nàng cháu gái lư miêu thị thật sự có chút ăn không tiêu hào Liên nương ta đây liền mang theo hải tử qua đi hôm nay cũng đừng chuẩn bị chúng ta cơm trưa lư gia phú động tác nhanh nhẹn mà cùng con khỉ tựa nhanh như chớp thoán về phòng thay quần áo hắn yêu nhất hồi nhạc phụ gia nhạc phụ nhạc mẫu cùng vài vị cứu ca đều đối hắn thập phần quan ái hôm nay hắn mang theo ngoan bảo qua đi trong nhà khẳng định sẽ cắt thịt chiêu đại hắn Cũng không biết mấy ngày nay cậu sáu ca vào núi săn thu không có, lần trước nhạc mẫu dùng gà rừng hầm nấm, hắn rộng mở bụng ăn hai đại chén đâu. Ra, mãi, đại bá, nhị bá. Tiểu dượng mang theo ngoan bảo về nhà. Từ ra sân ngoại, một tiếng cao vút giọng nam đem một phòng người đều cấp kinh tới rồi, một lát, một đám nam nhân từ trong phòng vật ra. Họ từ ở thập Lý Phô là họ lớn, từ kiều nương nhà mẹ để lại là tông tộc có tiếng con cháu thịnh vượng. Từ kiều nương bảy cái ca ca, nay bảy cái ca ca lục tục sinh hơn 20 đứa con trai, năm đó từ Lao Thái sinh đứa con gái này thời điểm lớn nhất mấy cái nhi tử đều đã cưới vợ, Từ kiều nương tuy rằng bối phận đại, nhưng tuổi so mấy cái lớn nhất cháu trai còn muốn tiểu vài tuổi. Tới rồi Lư Bảo Bảo này một thế hệ, có chút biểu ca so nàng còn lớn tuổi hai đợt, ngược lại là rất nhiều cháu họ cùng nàng cùng tuổi. Nói đến cũng kỳ quái, từ ra nữ nhi duyên mỏng, Điểm này ở từ kiều nương nhà mẹ đẻ này một mạch đặc biệt rõ ràng, từ kiểu nương mấy cái ca ca đều sinh nam hải, những cái đó nam hải một bộ phận đã cưới vợ, cũng chưa từng sinh cái nữ hoa hoa ra tới. Cứ như vậy, càng có vẻ từ kiều nương cái này cô mãi mãi chân quý, liên quan lư bảo bảo cũng thành từ gia tâm đầu nhục. Lúc này kêu to thanh vừa ra, phòng trong ô áp háp lao tới một đám mười mấy tuổi nam hải, mặt sau còn đuổi theo mấy cái ba bốn năm tuổi củ cải nhỏ. biểu cô, biểu cô, biểu cô, biểu muội, biểu tỷ, biểu muội. Một đám nam hải vây quanh ở ngoan bảo bên người, trường hợp đổ sộ cực kỳ. Đường Định Nguyên đã xem ngây người, còn không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Lư Bảo Bảo hiển nhiên thực thích đứng như vậy trường hợp, thương cái cùng nàng anh em bà con cùng với cháu họ nhóm chào hỏi, mất công tiếp trước quốc gia thực thi kế hoạch hóa gia đình, bằng không đại gia rộng mở sinh. chỉ là nhận toàn sở hữu thân thích đều không thua gì một hồi khảo thì a đánh xong một vòng tiếp đón lư bảo bảo chuẩn xác mà hô lên mọi người tên cùng bài tự nhìn vui mừng nhảy nhót anh em bà con cùng cháu họ nàng trộm xoa xoa sau lưng mồ hôi a này đáng chết nhận hết vạn thiên sùng ái nhân sinh a chương hai mươi đổ tể ra tiểu kiều nương hai mươi thu đại phân chi, người đại phân gia từ gia lão nhị đều là đương tặng tổ phụ mẫu người Đương nhiên không hề nhúng tay con cái gia sự, sớm chút năm liền cấp mấy đứa con trai phân ra. Bất quá từ gia huynh đệ mấy người cảm tình hòa thuận, kiến phòng ở thời điểm đều riêng tuyển ở ly cha mẹ ra tương đối gần vị trí, này một mảnh địa bàn cơ hồ đều bị này toàn ra phân chia. Từ lao đầu cùng từ lao thái thái cùng ở nông thôn đại đa số người giống nhau, lựa chọn cùng trưởng tử một nhà sinh hoạt, từ lao đại không phải huynh đệ bên trong nhất tiền đồ, nhưng tuyệt đối là huynh đệ nhất hiếu thuận. Thành thật nhất, từ đại tẩu cũng là một cái thuần phát phúc hậu nữ nhân, nhìn đến Lư Gia Phú mang theo ngoan bảo lại đây, vui mừng mà liên thanh nói muốn đi lão lục ra mua chút thổ sản vùng núi trở về. Đại tẩu này không phải bẩn thỉu ta sao? Từ lão lục xách theo một con to mọng gà rừng hướng trong phòng đi, hôm nay buổi sáng làm cho bấy dập, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thu hoạch, xem ra ta ngoan bảo thật là một cái tiểu phúc tinh, Ngươi gần nhất trong nhà liền có thịt ăn. Hắn đem gà rừng hướng đại tẩu trên tay một đệ, sau đó bế lên ngoan bảo một đốn manh cọ. Phu phu phu, ngứa. Lư bảo bảo cười Khanh khách, xúc khởi cổ tránh né lục cứu cứu kia vẻ mặt dâu quay nón. Đợi chút ta mang theo tức phụ tới trong nhà cọ cơm, đại tẩu liền nhận lấy ta này chỉ gà rừng đi. Từ lao lục cọ đủ rồi, lúc này mới lưu luyến không rời mà đem cháu ngoại gái bông, còn cấp một đám đối hắn trợn mắt giận nhìn thỏ con ngay con. Đám hài tử này còn có hắn hai cái tiểu nhi từ đâu. To gan lớn mật tiểu tử túi, liền thân cha đều dám trừng mắt nhìn, xem hắn trở về như thế nào thu thập bọn họ. Từ lão lục ra hải tử cũng không biết bị thân cha ghi hận thượng, đi theo mặt khác đường huynh đệ cùng cháu trai nhóm đem ngoan bảo bao quanh vây quanh, sợ lại đến một cái trưởng bối đem ngoan bảo bắt đi. Ta đây liền nhận lấy. từ đại tẩu cười nhận lấy kia chỉ phi gà, huynh đệ chi gian nên như vậy. nhân tình người về tình mua bán về mua bán người nhà họ từ đi nhiều tương đối phân ra thời điểm mỗi hộ phân đến đồng ruộng rất ít từ gia đại phòng mỗi năm trừ bỏ trồng trọt nhà mình đồng ruộng còn sẽ thuê trong thôn nhà giàu đồng ruộng dựa vào người một nhà cần cù và thật thà ở thỏa mãn hàng ngày tiêu dùng rất nhiều tích cốc tiền mua đất mặt khác mấy phòng cũng là các có nghề phụ tỷ như lão tam sẽ làm nghề muột lão lục sẽ thiết đi săn bẫy dập này đó đều là bọn họ ăn cơm tay nghề Mặc dù là thân huynh đệ có đôi khi tìm bọn họ làm việc, cũng là sẽ cho tiền. Đương nhiên, trong nhà tiểu bối thành thân, Lão Tam đưa một đôi cái dương hoặc là một bộ bàn ghế, Lão Lục ngẫu nhiên được mùa phân tặng các huynh đệ thổ sản vùng núi, này đó chính là tình cảm, lúc này phân quá thanh, liền thương cảm tình. Điểm này thượng, từ gia thất huynh đệ đều làm thực hảo. Tuấn sinh, ngươi mang biểu cô cùng mặt khác thúc thúc bọn đệ đệ đi trong viện chơi đùa đi. Nhớ rõ chiếu cố hảo ngươi biểu cô. Từ đại tẩu đối với đám kia trong bọn trẻ lớn nhất nam hoa nói. Còn có này mấy cái biểu thúc, đừng khi dễ nhân ra. Ánh mắt rừng ở đường định nguyên trên người khi từ đại tẩu do dự một lát, lư Bảo Kim cùng lư Bảo Ngân nàng từng gặp qua vài lần, nhưng cái này thành tú nam hoa hoa nàng giống như chưa từng có gặp qua. lư ra không phải ba cái nam hài sao? Đứa nhỏ này cùng tam phòng tiểu nam hoa cũng không cấp a Ai? Từ tuấn sinh sảng khoái đồng ý, bọn họ cũng không nghỉ ở trong phòng gốc một đám đại nhân nhìn bọn hắn chằm chằm, Kia nhiều không kính nhi a. Tiểu cô câu ngươi xem, đây là cha ta cho ta làm ná, vắn nhưng xa, ngươi thích sao, thích ta liền tặng cho ngươi. Biểu mội ngươi thích châu chấu sao, ta bắt cho ngươi chơi. Tiểu cô cô, biểu tỷ. có đôi khi một đám nam hài ghé vào cùng nhau lực sát thương cũng có thể để quá mấy ngàn chỉ vịt. Lư bảo bảo chỉ cảm thấy bên lỗ thai ong ong thanh một mảnh, đại gia cụ thể nói gì đó, nàng cũng phân biệt không rõ. Ngươi là ai, ta trước kia như thế nào không có gặp qua ngươi. Cũng may đường định nguyên thế Lư bảo bảo giải vây. Một cái tuổi ít hơn, thấu không đến ngoan bảo bên cạnh tiểu nam hài mút ngón tay đầu, tò mò mà nhìn đường định nguyên, cái này tiểu ca ca hắn trước kia không có gặp qua. Đúng vậy, ngươi là ai, cũng là lư gia biểu thúc sao. Bởi vì từ tiểu nương, Lư ra rất nhiều người bối phận đều so người nhà họ từ đại, từ tuấn sinh tuổi cùng Lư Bảo Kim không sai biệt lắm, nhưng hắn là từ lão đại tôn tử, theo đạo lý còn muốn kêu Lư Bảo Kim bọn họ huynh đệ một tiếng biểu thúc đâu. Ta, đường định nguyên nhìn mười mấy song rừng ở chính mình trên người đôi mắt, tổng cảm thấy chính mình hình như là rơi vào ổ sói tiểu bạch dương. Ta hẳn là các ngươi tương lai biểu tỷ phu, biểu nội phu, biểu dượng đi. Lư nhị thúc làm hắn làm xinh đẹp nhãi con đồng dưỡng phu, cái này bối phận hẳn là không có sai. Đúng vậy đâu, nhị thúc làm nguyên ca nhi cho hắn làm con rể, chờ ngoan bảo lại lớn hơn một chút, hai người liền phải thành thân đâu. Lư bảo kim cười ha hả mà nói, về sau nguyên ca nhi chính là hắn đường nội phu, hắn cũng có thể chính đại quang minh chiếu cố cái này tiểu sư đệ. Cái gì? Một đám tiểu thí hài cực kỳ mà phẫn nộ rồi. Tiểu cô cô? Chúng ta không phải nói tốt sao, chờ ta trưởng thành liền sẽ cưới ngươi. Một cái mới vừa mãn ba tuổi, đại nhân ngại phiền toái như cũ cấp văn mặc quần thủng đấy tiểu Nam Hải thở phì phì mà nói. Lư bảo bảo vẻ mặt một bức, nàng khi nào cùng cái này cháu trai nói định rồi việc hôn nhân này. Tiểu mười tám, ngươi sao lại có thể cưới ngoan bảo đâu, nàng là ngươi cô cô. Từ lão lục nhi tử. Cũng chính là Lư Bảo bảo mỗ một cái biểu ca chỉ vào xuyên quần thủng đấy cháu trai reo lên. Vì cái gì không thể, về sau ta như cũ kêu ngươi đường thúc, ngươi kêu ta dựa, chúng ta các luận các. con tuổi nhỏ, nói chuyện nhưng thật ra rất vênh váo. Ngươi cư nhiên làm ta kêu ngươi dựa, tiểu 18, xem đánh. Một đám bối phận đại hải tử bị này tiểu thí hải kêu ngạo ngôn luận khí tới rồi, rôi tay liền phải tấu hắn. 24 thúc. Ngươi sao lại có thể đánh ta thân đệ đệ? Xuyên quần thùng đáy tiểu thí hài thân ca ca nhìn không được, giúp đỡ đánh trả. Cứ như vậy đại gia ngươi một quyền ta một quyền, một đám người vận đánh vào một khối. bất quá bọn họ vẫn là rất có đúng mực, động thủ thời điểm còn biết lệ khỏi quỹ đạo lưu bảo bảo nơi vị trí, hướng bên kia vận đánh qua đi. Thói quen liền hảo. Lưu bảo ngân vô vô đường định nguyên bả vai, hắn chỉ sợ còn không có gặp qua loại này trường hợp đi. Bọn họ. Thường xuyên như vậy sao? Đường định nguyên hít sâu một hơi, hướng Lư Bảo Ngân hỏi. Hôm nay như vậy vẫn là tiểu trường hợp đâu, ngươi là chưa thấy được nhị nha nhi tắm ba ngày khi cảnh tượng, từ ra vài vị bá bá đều đánh nhau rồi đâu, cảm thấy chính mình ôm nhị nha thời gian không có khác huynh đệ trường. Lư Bảo Ngân vẻ mặt ngươi quá ít thấy nhiều cái biểu tình, kỳ thật Lư Bảo bảo sinh ra thời điểm hắn cũng mới quá một tuổi, hiện tại hắn miêu tả này đó, chỉ là trước kia từ trưởng bối nơi đó nghe được. Nhị nha ở từ ra nhưng được hoan nghênh đâu, làm mọi nhà rượu thời điểm, vì tranh ai làm bảo bảo tướng công bọn họ có thể đánh tốt nhất mấy vòng, một hồi mọi nhà rượu xuống dưới, nhị nha tướng công có thể đổi vài cái đâu. Lư bảo ngân vô vô đường định nguyên bả vai, cười vui sướng khi người gặp họa Nga! Đường định nguyên mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng hoảng một con, liền hắn này thân thể, cũng không biết khiêng không khiêng tấu. Giờ phút này hắn nghĩ tới chính mình đã từng xem qua thoại bản bên trong một đoạn miêu tả, xinh đẹp nữ nhân đều là mang độc, xinh đẹp nhãi con còn như vậy tiểu, độc tính cũng đã như vậy cường sao. Trong phòng đại nhân cũng nghe xong rồi lưu ra phu ý đồ đến, biết được cái kia mặt sinh hải tử là bọn họ vợ chồng cấp ngoan bảo chọn đồng dưỡng phu sau, từ ra một đám nam nhân mặt đều biến thanh. Các nữ nhân tưởng càng nhiều một ít, đường định nguyên không cha không mẹ, ngoan bảo gả chồng như cũ có thể ở nhà mẹ để sinh hoạt hơn nữa lư gia hiện tại nguyện ý ra tiền cùng kia hài tử niệm thư tương lai hắn mặc dù thi đậu không được công danh cũng có thể tìm quan hệ làm trướng phòng tiên sinh dưỡng ra sống tạm vẫn là dư giả so với hôn sao ứng phó không biết mẹ chồng nàng dâu quan hệ chị em dâu quan hệ này đã lại hạnh phúc bất quá từ lão đại mang theo lư gia phú đi tranh tú tài công trong nhà Nói tốt thu hoạch vụ thu sau liền đưa ba cái hải tử tới niệm thư. Vợ chồng hai cũng hào phóng mà đáp ứng, rồi, nếu gặp được cái gì đột phát tình huống, có thể cho ba cái hải tử lưu tại từ gia qua đêm. Ăn cơm thời điểm, từ gia mấy cái nhi tử tất cả đều tề tụ đại ca gia, mỗi nhà tới thời điểm đều không tay không, nhà này mấy khối bánh ngọt, kia ra một tiểu khối thịt khô, hơn nữa từ đại tẩu tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn, thái sắc phong phú cực kỳ. Nhưng thật ra bọn nhỏ tất cả đều bị chạy về từng người trong nhà đi, từ ra con nối roi thật sự quá mức thịnh vượng, mặt khác mấy phòng hài tử tất cả đều lại đây, chỉ sợ có thể đem đại phòng tháng này đồ ăn cấp ăn không. Châu nay cơm, trừ bỏ vô tâm không phổi lưu ra phú cha con ăn vui vẻ, những người khác đều có chút hụt hẫng đặc biệt là đường định nguyên, kia vài vị cứu cứu ánh mắt thật gọi người lưng như kim chích a. Hắn nơm nớp lo sợ mà ăn xong rồi này bữa cơm. Rời đi từ ra sau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ngoan bảo, quá chút thiên lại đến chơi a. Phía sau, từ đại cứu lưu luyến không rời mà đối cháu ngoại gái hô. Đường định nguyên xoay đầu, hảo ra hỏa, đen nghìn nghịt một mảnh người, người nhà họ từ đều ra tới đưa tiễn, vừa mới thở ra đi kia khẩu khí bị nghẹn trở về, hắn giống như nghẹn họng. Tưởng tượng đến về sau chính mình liền phải ở thập lý phô niệm thư, đường định nguyên kéo kéo khoe miệng, kia thật đúng là kích thích a. Trong nhà nhiều một người đối lưu ra tới nói cũng không có quá lớn thay đổi. Lư miêu thị đem nguyên bản chuẩn bị để lại cho Lư bảo bảo phòng nhường cho đường định nguyên. Đến nỗi Lư bảo bảo chỉ có thể lại cùng cha mẹ ngủ một đoạn thời gian. Cái này làm cho Lư lao đồ cùng Lư miêu thị bắt đầu sinh kiến phòng ở ý tưởng. Theo mặt khác cháu trai cháu gái Giáng sinh, trong nhà phòng ở càng thêm cũng có vẻ trứng trọi đá. Lư miêu thị muốn đem Lư ra mặt sau miếng đất kia mua, đem phòng ở xây dựng thêm đi ra ngoài. Như vậy mặc dù tương lai phân ra, bọn nhỏ cũng có thể trụ gần một ít. Bất quá hai vợ chồng già còn không có đối ngoại lộ ra cái này ý tưởng, lư ra sinh hoạt như cũ nhìn như bình tĩnh. Thì, đây là cái gì? Lư bảo bảo to mò mà đùa nghịch một ít linh kiện, mấy ngày này đại đường tỷ lâu lâu đi theo ra ra ra bên ngoài chạy, mỗi tranh trở về trong tay tổng hội cầm mấy cái thiết khí, nàng khâu thật lâu, cũng không biết mấy thứ này là dùng để đang làm gì. Dựa theo xuyên qua nữ định luật, Lư Bảo Bảo cảm thấy này nhất định cùng mỹ thực có quan hệ. Lại qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Lư Tú Ngọc đem xảo tốt heo tạp đảo tiến thùng, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ hư hoàng thoáng nhìn, nhìn đến cái kia có tật giật mình trốn đi bóng người sau cười cười. Đến lúc đó, tỷ cấp ngoan bảo là một cái ngươi chưa từng có ăn qua đồ vật. Lư Tú Ngọc không có đem những cái đó linh kiện khâu lên tính toán, thần thần bí bí bộ dáng kêu Lư Bảo Bảo càng thêm tò mò. Tới rồi cơm điểm, lư tú ngọc đẩy xe đẩy, mang theo nhà mình mị thực chủ bá đuổi tới đường khẩu. Cùng thương lui tới giống nhau, nàng xốc lên cái nắp, làm đồ ăn mùi hương tản mát ra đi, chờ đến hấp dẫn một ít làm buồn bán sau cấp ngoan bảo thịnh chén cơm, làm nàng ở Đảng kia rủ khách thượng câu. Chua cây heo tạp 6 văn tiền, thịt kho tàu đại tràng 10 văn tiền, song đua 9 văn tiền. Giá cả không thay đổi, chẳng qua bởi vì ống dẫn thượng người đi đường là lưu động tính. Mỗi lần bán đồ vật thời điểm Lư Tú Ngọc đều phải một lần nữa giới thiệu một phen. Lấy lòng ăn nội tặng heo lâu, chua cay heo tạp 5 văn tiền một chén, thịt kho tàu đại tràng 9 văn tiền một chén, các nhi nửa 8 văn tiền, ăn ngon chén lớn mau tới nếm thử ưu. Hôm nay hiển nhiên cùng ngày xưa bất đồng, trên quan đạo lại toát ra tới một nhà làm heo tạp, nguyên bản bị Lư Bảo Bảo hấp dẫn lại đây thực khách lại bởi vì giá cả bị hấp dẫn tới rồi bên kia. Lư Tú Ngọc sinh ý hảo. Quan đạo phụ cận bày quán đều đỏ mắt nàng, cũng không phải không ai nếm thử quá chạy tới huyện Bắc mua nội tạng heo trở về làm. Đáng tiếc đều thí không ra Lư Tú Ngọc làm cái kia hương vị, chỉ có thể từ bỏ. Cũng là Lư Tú Ngọc có dự kiến trước, ở đêm này đó đồ ăn lấy ra tới bán phía trước, nàng đều sẽ cẩn thận chọn rất bên trong ớt tay sinh khương trở ra vị liêu, thiếu này mấy cái quan trọng nhất gia vị, những người đó tự nhiên không có cách nào phỏng chế nàng hương vị. Nhưng lần này không giống nhau, đương cái kia bán hàng rong sốc lên cái nắc ghi, trong không khí trôi nổi chua cay tư vị cùng lư tú ngọc làm không sai biệt mấy. Không sai biệt lắm hương vị, càng rẻ tiền giá cả, làm buôn bán nhóm tự nhiên càng thêm ưu ái bên kia. Tỷ lư bảo bảo kéo kéo đường tỷ văn áo, ánh mắt dò hỏi nàng có phải hay không hẳn là đi theo giảm giá. Lư tú ngọc lắc lắc đầu, làm lư bảo bảo chuyên chú ăn chính mình cơm trưa, chút nào không hiện hoảng loạn. Đây mới là tiêu chuẩn xuyên qua đại nữ chủ nên có phong phạm khí độ. Lư bảo bảo cảm thấy chính mình cái này tiểu cặn bã vẫn là chuyên tâm đương chính mình ăn bá. Chờ đợi đại nữ chủ đánh thưởng thì tốt rồi. Hôm nay trải qua ống dẫn đoàn xe cũng không nhiều, thẳng đến cái kia quầy hàng cơm đĩa bán hết. Lư tú ngọc sinh ý mới hơi có khởi sắc, nhưng mặc dù như vậy, hôm nay đồ ăn vẫn là dư lại một nửa. Lư bảo bảo lo lắng suốt ruột, không có phát giác đường tỷ về nhà nện bức lại như vậy nhẹ nhàng vui thích. mươi 21 đồ tể ra tiểu kiểu nương 21. Hôm nay như thế nào còn thừa như vậy nhiều đồ ăn. Về đến nhà, Giang Bạch Nga dẫn đầu từ nhà chính đi ra, chuẩn bị đem thùng không bắt được bên cạnh giếng rửa sạch. Ai biết xúc lên cái nắp, bên trong cư nhiên còn có như vậy nhiều cơm thừa canh cạn. Chẳng lẽ hôm nay quan đạo bên cạnh không có gì đoàn xe trải qua sao? Nương, đem dư lại đồ ăn thịnh ra tới, cấp trong nhà thêm cái đồ ăn đi. Lư tú Ngọc lắc lắc đầu. biểu tình có chút nương trọng. Đại nha đầu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang Bạch nga nào còn có tâm tình thịnh đồ ăn a, đuổi theo Lư Tú Ngọc Hướng trong phòng đi. Hôm nay đương khẩu chỗ đó lại nhiều một cái bán heo tạp quầy hàng, hơn nữa hương vị cùng đường tỷ làm thập phần tương tự, bán còn so chúng ta tiện nghi, sinh ý đều bị tân quẩy hàng đoạt đi rồi. Lư Bảo Bảo thế đại đường tỷ trả lời nói, không biết vì cái gì. nàng cảm thấy đại đường tỉ hiện tại bộ dáng cùng nàng ở đường khẩu châu đó thái độ thực không giống nhau trên mặt ưu sầu giống như có chút cố tình cái gì giang bạch nga nóng nảy như thế nào còn nhiều một cái đoạt sinh ý đâu bọn họ giảm giá ngươi cũng đi theo hàng không phải thành ngươi đứa nhỏ này chính là chết cân não sẽ không thay đổi thông nàng thanh âm quá mức cao vút thế cho nên lưu lan hoa hoảng loạn chung đánh nghiêng chén động tác đều không quá thấy được lão đại tức phụ Lưu miêu thị thật mạnh ho khan một tiếng, quát lớn trụ giang bạch nga, sau đó nhìn về phía lưu tú ngọc, ngự khi nháy mắt ôn hòa rất nhiều. Người bình thường rất khó nghĩ đến dùng độc hỏa phao nấu ăn, nhưng này cũng không phải tuyệt đối, ngươi nương nóng bội chút, nhưng nói không sai, bọn họ giá cả bán thấp, ngươi cũng có thể đi theo hạ thấp điểm giá cả, khả năng về sau sinh ý không có phía trước hảo, nhưng vẫn là có thể kiếm điểm vất vả tiền. Lưu miêu thị trong lòng cũng có chút tiếc hận, Tốt như vậy sinh ý chỉ sợ không có biện pháp liên tục đi xuống. Nói đến cũng quái, này phương thuốc là như thế nào bị nghiên cứu ra tới. Lúc trước nếu không phải cháu gái lời thề son sắt nói thần tiên báo mộng làm nàng nếm thử dùng độc hỏa phao cùng mặt khác cỏ dại nấu ăn, đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ đến. Nguyên lai độc hỏa phao còn có thể như vậy mỹ vị. Mãi, ta nghĩ lại. Lư tú ngọc cười khổ lắc lắc đầu. Ta có chút mệt mỏi, cơm trưa sẽ không ăn. Nương. những cái đó thùng không ngươi lưu trữ, chờ ta tỉnh chính mình sẽ tẩy. Nói, Lưu Tú Ngọc xoay người về phòng. Đúng rồi, hôm nay bảy quán nam nhân kia giống như cùng tam thẩm có chút giống. Đang muốn vượt qua ngạch cửa thấp thời điểm, Lưu Tú Ngọc đột nhiên quay đầu lại nói một câu kỳ quay nói. Bang! Lưu Lan Hoa trong tay chiếc đua rơi trên mặt đất, nàng chạy nhanh ngồi xổm xuống thân đi nhặt. Đại nha đầu chính là ái nói dỡn. Người trên mặt còn không phải là hai cái đôi mắt một cái cái mũi sao, ai cùng ai không giống đâu. Môi sồn thời điểm, Lưu Lan Hoa dùng tay dùng sức trà sát chính mình mặt, làm chính mình biểu tình không như vậy cứng đờ, có lẽ bảy quán chính là chúng ta cái kia thôn người, đến lúc đó ta đi nhìn nhìn, xem có phải hay không nhà ta cái nào họ hàng xa. Lưu Lan Hoa gặp gềnh mà nói, kia vẻ mặt trột dạ nào giấu đến quá ở đây nhân tinh đâu. Ta liền thuận miệng vừa nói Tam thẩm như thế nào như vậy khẩn trưng đâu. Lư Tú Ngọc cười cười xoay người rời đi, giống như vừa mới câu nói kia thật là nàng thuận miệng nói dường như. Đại nha đầu lời này có ý tứ gì? Giang Bạch Nga có chút không lộng minh bạch, nhỏ giọng chiều nàng nam nhân hỏi. Không có gì, ta xem đại nha đầu giống như mệt mỏi, ngươi đi giúp hải tử đem thùng giặt sạch đi. Lư Gia Phong nhìn mắt trột dạ đệ mội cùng biểu tình nghiêm túc đệ đệ, xem ra chuyện này cùng lao tam tức phụ thoát không được căn hệ. Bất quá làm hắn vui mừng chính là Lao Tam không có trộn lẫn hợp đi vào, bằng không hiện tại cũng không phải là cái này biểu tình. Các ngươi cha con hai đều thần thần bí bí, chuyện gì đều gạt ta đi." Giang Bạch Nga chừng mắt nhìn mắt nam nhân nhà mình, phủ tay đi ra ngoài, chính như nàng nam nhân nói như vậy, nàng đến giúp khuê nữ đem kia một đống chén đũa giặt sạch. Lao Tam tức phụ. Ở Giang Bạch Nga rời đi sau, Lư Miêu thị bỗng nhiên trọng thanh đối Lưu Lan Hoa hô. "Ai?" Lưu Lan Hoa hoảng loạn đứng lên, bởi vì động tác quá cấp quá hoảng, còn không cẩn thận mang phiên ghế, nàng lại hoảng loạn ngồi xổm xuống, đem phiên đến ghế phụ chính. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi gả đến Lưu gia, chính là Lưu gia người, nhà chúng ta không chào đón ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, càng không chấp nhận được chiếm hài tử tiện nghi trưởng bối. Lưu Miêu Thị những lời này có chút chu tâm. Nương, ngươi nói cái gì đâu? Đại nha đầu vừa mới câu nói kia ta còn hồ đồ đâu, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy là ta đem độc hỏa phao có thể nấu ăn bí mật này truyền ra đi. Lưu Lan Hoa thẳng hô bị khuất, đến nỗi chân tướng thế nào, chỉ sợ chỉ có nàng chính mình một người rõ ràng. Tốt nhất là như vậy. Lưu Miêu Thị ném xuống như vậy một câu, sau đó cũng không thèm nhìn tới Lưu Lan Hoa liếc mắt một cái liền tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm ăn cơm, ha ha ha, hôm nay lại nhiều lưỡng đạo đồ ăn đâu. ta cũng đã lâu không rộng mở ăn này đó đồ ăn lư lão đại bưng bán không xong chua cay heo tạp cùng thịt kho tàu đại tràng lại đây tiếp đón người trong nhà ăn nhiều một chút đồ ăn nga đại đường tỷ làm chua cay heo tạp tốt nhất ăn lâu lư bảo thiết vui vẻ mà thẳng gõ chiếc búa, bị thân tỷ tỷ chừng mắt nhìn vài lần sau mới ngừng nghỉ xuống dưới vừa mới không khí cũng dọa tới rồi lư tu tâm tỷ đệ bất quá bọn nhỏ tâm tình ở mỹ thực trước mặt luôn là biến hóa thực mau Ở ăn một lát mỹ vị heo tạp sau bọn họ liền đem vừa mới không vui vứt tới rồi sau đầu. Vừa mới kiêm một màn giống như bị xúc quá, duy độc lưu lan hoa ăn mà không biết mùi vị gì, không biết suy nghĩ cái gì. Thì, ngươi đem thứ này trang được rồi. Làm gì vậy? Đại gia ăn cơm thời điểm, lưu bảo bảo trông trốn, muốn đi an ủi một chút đại đường tỷ ai biết nhân ra căn bản là không cần nàng an ủi. Ngược lại rất có tinh thần mà đem những cái đó giải rác thiết khí khâu thành một cái chính thể. Tới, cho ngươi xem một cái thú vị đồ vật. Lư Tú Ngọc đem cái kia cục sắt dọn đến nhà bếp. Đầu tiên là từ bếp tắt đống lửa móc ra hai khối nóng lên than củi phóng tới hộp sắt phía dưới một cái vật chứa. Sau đó lại hướng cái kia vật chứa thêm một ít nhóm lửa cỏ khô, thực mau than củi một lần nữa thiêu lên. Nàng đem vật chứa một lần nữa khảm hồi hộp cái đáy. Sau đó múc một ngưỡng đường phóng tới chính diện cửa động chung, Lư Bảo bảo chú ý tới cái kia bị vờn quanh lên cửa động bốn phía còn có rất nhiều rầm rạp lỗ nhỏ, nhìn qua có chút kỳ quái. Phía trước bỏ vào đi than hỏa hẳn là dùng để đun nóng văn sát, đường nghĩa không một lát liền bị hỏa táng. Lúc này, Lư Tú Ngọc bắt đầu chuyển động bên trái bắt tay, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một ít miên màu trắng như trạng vật từ những cái đó lỗ nhỏ chung phi tán mở ra. Lư Tú Ngọc trên tay động tác chưa từng thả chậm, một cái tay khắc cầm lấy một cây chiếc đũa, phong tơi thiết bàn chung không ngừng xoay quanh, những cái đó đường như dính ở chiếc đũa thượng, chậm rãi hình thành một cái tuyết cầu. Lúc này Lư Bảo bảo miệng đã trương thành nhó hình, nàng trăm triệu không nghĩ tới, xuyên qua đường tỷ có thể như thất đến đem giản dị kẹo bông gòn cơ đưa tới thời đại này. Đây mới là chân chính đại nữ chủ, cùng đường tỉ so sánh với, nàng chính là cái trùng đế dày A. Bất quá giản dị kẹo đông gòn cơ vẫn là có không đủ chỗ, tỉ như vận tốc quay không đủ mau, bay ra tới đường ti làm không được rất nhỏ, Kẹo đông gòn thượng vẫn là sẽ có một ít hỗn độn màu vàng tình trạng vật, này đó đều là hòa tan sau lại đọng lại đường nghĩa. Nhưng mặc dù như vậy, nay một đoàn cùng loại đông đồ vật đã đủ để kinh diễm thời đại này. Nếm thử hương vị. Lư Tú Ngọc cười đem kẹo đông gòn đưa cho ngon bảo. Kẹo đông gòn cơ đối với tốc độ yêu cầu rất cao. trước kia lư tú ngọc bày quán bán kẹo bông gòn dùng đều là không thua kém năm phục mổ thơ như vậy vứt ra tới đường ti mới cũng đủ luyện chuyển nhẹ nhàng tinh tế đáng tiếc nàng trong tay khuyết thiếu quá nhiều tài liệu không có biện pháp hoàn toàn phục khắc kẹo bông gòn cơ nàng cũng đến cảm tạ chính mình lúc trước đỉnh đầu thật chặn máy hỏng rồi đều đến chính mình tu bởi vậy lật xem rất nhiều kẹo bông gòn cơ có quan hệ tư liệu còn thấy được một cái về tay cầm kẹo bông gòn cơ bản vẽ Loại này tay cầm thức kẹo bông gòn cơ đối thủ tốc yêu cầu rất cao, đây mới là nó lớn nhất thế đoan. Hoa! Wow. Lư bảo bảo đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không ăn qua kẹo bông gòn. Hiện đại thời điểm, kẹo chủng loại đa dạng trồng chất, loại này đa số tồn tại với đầu đường hẻm nhỏ kẹo bông gòn ngược lại là thật lâu xa ký ức. Đường ti rất nhỏ, mặc dù có một ít ngưng kết đường viên cũng chút nào sẽ không ảnh hưởng nó huyển chuyển nhẹ nhàng vị, nháy mắt hòa tan ở đầu lưỡi vị ngọt. Làm nhân tâm tràn ngập vui thích. Đồ ngọt vẫn luôn là nhất có thể cho người mang đến hạnh phúc hương vị. Thì ngươi ăn. Lư bảo bảo đem trong tay kẹo đông gòn cử đến cao cao mà, đưa tới đường tỉ bên miệng. Ngọt sao? Lư bảo bảo chờ mong hỏi. Ngọt. Lư tú ngọc cắn một ngụm, kỳ thật kẹo đông gòn hương vị chính là bình thường đường trắng hương vị. Nó cực kỳ địa phương chỉ ở chỗ bề ngoài cùng kỳ lạ vị. Nàng đến nghiên cứu chế tạo một ít dùng ăn sắc tố. Đến lúc đó ngũ thải tân phân đa dạng trồng chất kẹo bông gòn tạo hình, mới có thể bắt hoạch khách hàng phương tâm đâu. Ngày thứ hai, thiên tờ mở sáng thời điểm, lưu lan hoa gión ra gión rén mà từ trong phòng ra tới, tựa hồ muốn trộm ra khỏi nhà một chuyến. Lưu miêu thị mắt lại nhìn, đem người gọi lại. Mươi 22 đổ tể ra tiểu kiểu nương 22. Làm gì đi? Có lẽ là lưu lan hoa trong lòng có quỷ, bà mâu thanh âm ở nàng nghe tới quái khiếp người. Cắt cỏ heo, đúng đúng đúng, cắt cỏ heo. Lưu Lan Hoa đôi mắt khắp nơi đảo quanh, nhìn đến chuồng heo ngoại mấy cái giỏ tre khi bỗng nhiên linh cơ vừa động, chạy tới cong lên một cái, bấy lên một cái, vì chính mình vừa mới lén lút hành vi tìm cái lấy cớ. Mấy ngày này tam Nha cùng ta hoán giận đâu, nói nàng một ngày tam tranh hướng bại sông biên chạy, cùng tiểu tỉ mội chơi thời gian đều không có. Lưu Lan Hoa một bộ từ mẫu tướng, ta liền nghĩ hôm nay giúp nàng đem cỏ heo cắt. làm nàng khoan khoái một ngày. Phải không? Lưu miêu thị cười lạnh một tiếng, nhà họ lưu gia phong không tốt, từ trước đến nay không đem cô nương đương người xem, cố tình lưu gia này đó nữ tử đều khăng khăng một mực hướng về nhà mẹ đẻ, có thể nói lưu gia nam nhân, đều là dựa vào này đó gả đi ra ngoài cô nương trợ cấp sống sót. Lưu lan hoa sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh hạ, trong xương cốt cũng có chút coi khinh nữ nhi, muốn nói lưu lan hoa đau lòng nữ nhi giúp nữ nhi cắt cỏ heo. lư miêu thị là một chữ đều sẽ không tin cũng làm khó ngươi có này phân tâm tư nếu như vậy hôm nay nhà chúng ta này mấy cái xúc sinh thức ăn liền từ ngươi giải quyết lại quá hai nguyệt này mấy đầu heo liền phải làm thịt cũng không thể sụt ký ngươi cắt cỏ heo phân lượng nhất định phải đủ a nói lưu miêu thị lại đưa cho lưu lan hoa một cái sọn không phải muốn cắt cỏ heo sao vậy cắt cái đủ đi ai lưu lan hoa cắn một ngụm ngân nha cưng cười tiếp nhận sọt tre sau đó bước đi trầm trọng mà chiều ngoài phòng đi đến. Lao thái thái hiển nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, nàng nếu là không có cắt đủ cũng đủ cỏ heo trở về chỉ sợ trốn bất quá một đốn răng dậy, cắt cỏ heo yêu cầu thời gian, từ ra đến bãi sông biên triển núi một đi một về cũng muốn thật dài công phu, nàng còn phải ở hừng đông heo ăn một bữa cơm thời điểm gấp trở về, nào còn có thời gian về nhà một chuyến đâu. Lưu Lan Hoa nghĩ, nàng vẫn là đến lại tuyển một cái cơ hội, trộm chuồn ra đi một lần. Đại Nha Nhi, hôm nay liền làm ít như vậy sao? Lúc này mới có thể bán bao nhiêu tiền A? Giang Bạch Nga nhìn Nữ Nhi hôm nay làm lượng cơm ăn, nhịn không được nói thầm hai câu. Về sau này mua bán còn có thể làm đi xuống sao? Giang Bạch Nga nhịn không được thở dài, nếu đều có cái thứ nhất nghiên cứu ra phối phương người, khẳng định còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, đến lúc đó nội tạng heo cách làm mỗi người đều sẽ... Lại có cái gì hảo hiếm lạ đâu. Đi một bước xem một bước bái. Lư tú ngọc lắc lắc đầu, đáy mắt lộ ra một mặt tu sầu. Bất quá ở ta hôn mê thời điểm mơ thấy không chỉ có riêng chỉ là như vậy một cái phương thuốc, nội tạng heo bán không tốt, ta liền bán khác. Nàng kéo kéo khoe miệng, này phúc biểu tình dừng ở người khác trong mắt, chính là miễn cưỡng cười vui. Lư bảo bảo đầu góc đã không đủ dùng, nàng không biết chính mình trong mắt đường tỉ rốt cuộc nào một mặt là thật sự. Đường thì nhìn qua thực sầu, nhưng Lư Bảo Bảo cảm thấy hết thể giống như đều ở nàng trong lòng bàn tay. Tính, không nghĩ ra liền không nghĩ, vì cái gì phải vì khó chính mình tổng sản lượng không cao nào tế bào đâu. Lư Tú Ngọc đem một ít sạch sẽ chén đũa phong tới thùng không, chờ bếp thượng cơm trưng thuộc sau liền phải ra cửa, nàng hư nhẹ tiểu khúc nhi, dư quang nhìn một đạo mảnh khảnh thân ảnh nhảy ra hậu viện rào tre, biến mất ở trong tầm mắt. Lao đại tức phụ, ngươi xem hỏa. ta đi tranh nhà sĩ. Không ngừng Lưu Tú Ngọc một người chú ý tới, Lưu miêu thị buông đỉnh đầu việc, tùy ý dùng rẻ lau xoa xoa tay, sau đó tiếp được nấu ăn tạp rể vội vàng đi hướng hậu viện. Lưu Tú Ngọc túi đầu, từ Lưu Bảo bảo thị giác, vừa lúc có thể nhìn đến đường tỉ càng thêm dơ lên khỏe miệng. Đống nhiên có kim chi dục nhiệt bầu không khí như thế nào phá, thờ thờ đây là khó xử nàng cái này tiểu ngu ngốc ca. Không phải nói tốt đừng tới tam đương khẩu nơi này b ngày hôm qua đại phòng cái kia nha đầu đều nhìn đến các ngươi may mắn nàng không nhận ra các ngươi bằng không hiện tại ta cũng không thể êm đẹp đứng ở các ngươi trước mặt lưu lan hoa ngăn ở nàng nhà mẹ để thôn tiến vào tam đương khẩu nhất định phải đi qua chi đạo thượng nàng tới thời gian vừa lúc thủ một lát liền chờ tới rồi nàng nhà mẹ để huynh đệ cùng đệ tức phụ này hai người đúng là ngày hôm qua cùng lưu tú ngọc đoạt sinh ý kia đối vợ chồng nam nhân diện mạo cùng lưu lan hoa có hai ba phần tương tự Bất quá bờ môi của hắn càng mỏng một ít, khỏe miệng có chút hoài, nhìn qua cả lơ phất phơ, có chút không qua đứng đắn. Các ngươi chạy nhanh trở về đi, cái kia nha đầu quỷ tinh đến không được. Ngày hôm qua âm dương quái khí nói một câu nói, đã làm người trong nhà có chút hoài nghi ta. Các ngươi về sau đừng tới đây, bọn họ tìm không thấy chứng cứ, cũng không thể nói phương thuốc là ta tiết lộ trò của các ngươi. Nghĩ đến ngày hôm qua hôm nay bà bà xem chính mình ánh mắt. Lưu Lan Hoa liền đánh đáy lòng phạm sợ. Tỷ, ngươi làm chúng ta trở về, chúng ta hồi chỗ nào đi a? Lưu Lan Hoa đệ đệ căn bản không nghĩ đi, ngày hôm qua được mùa làm hắn nếm tới rồi ngon ngọn, một lòng nhận định quan đạo đường khẩu nơi này nhân khí vượng, là cái buôn bán hảo địa phương. Tỷ, trong nhà chờ dùng bạc đâu, ngươi giúp không được gì cũng đừng kéo cẳng a. được rồi được rồi, ngươi chạy nhanh tránh ra, đừng chống đỡ ta buôn bán. kia người nhà họ lưu liền tính nhận ra ta thì thế nào đâu, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi cùng ra tới, này độc hỏa phao đầy khắp núi đồi đều là, còn có kia trần núi, khương, cùng nguyên hành, hành tây, cũng không phải các ngươi tam đương khẩu độc hưu đồ vật chẳng qua trước kia trước nay không ai nghĩ đến đem chúng nó đương ra vị. Dung bái, hiện tại nàng lưu ra nha đầu nghĩ tới, liền không được ta người nhà họ lưu cũng nghĩ đến điểm này sao. Lưu tiểu đệ cảm thấy chính mình cái này tỉ tỉ nị nị oai oai, tịnh xả nhà mẹ đẻ người chân sau. Ta xả ngươi chân sau. Nhìn đệ đệ đệ muội không kiên nhẫn bộ dáng, lưu lan hoa tâm đều lạnh. Đối với nhà mẹ đẻ người, nàng có thể nói là đảo tim đào phổi, bằng không cũng sẽ không đem trong nhà tiền riêng toàn dán nhà mẹ đẻ nhân thân thượng. Mấy ngày trước nàng nương trộm tới tìm nàng, khóc lóc đối nàng nói trong nhà huynh đệ sinh hài tử không ngại uống. Nói mấy cái đại cháu trai muốn tương xem việc hôn nhân lại lấy không ra lễ hỏi tới, hỏi nàng muốn mười lượng bạc quay vòng quay vòng, lưu lan hoa nào còn có thể lấy đến ra này số tiền đâu, chỉ có thể đem vài cân lao động tới rồi lưu tú. Ngọc sinh ý thượng, phía trước lưu tú ngọc nấu ăn cũng không tránh đi bọn họ, nội tạng heo muốn như thế nào rửa sạch, nên thêm cái gì gia vị đi trừ heo tạp tanh hôi vị. Có thể nói trong nhà mỗi người đối này đó bước đi đều đúng rồi nhiên với tâm. Lưu Lan Hoa cũng là tức giận bất bình, cảm thấy nội tạng heo không phải Lưu Tú Ngọc một người đồ vật, đại nha đầu có thể làm nội tạng heo cầm đi mua, hiện tại nàng đã biết bước đi, vì cái gì nàng liền không thể một khối làm nội tạng heo bán tiền đâu. Hơn nữa đường Định nguyên sự, nàng nhất thời xúc động, ở nàng nương lại lần nữa chạy tới hướng nàng đòi tiền thời điểm trực tiếp đem Lưu Tú Ngọc làm nội tạng heo phương thuốc giao cho nhà mẹ đẻ người. Bất quá Lưu Lan Hoa vẫn là có điểm lý trí. nàng biết một khi người nhà họ lưu biết được nàng nhà mẹ đẻ cũng ở làm cửa này sinh ý khẳng định sẽ hoài nghi nàng vì thế ở đem phương thuốc giao ra đi thời điểm nàng từng ngàn dặn dò vạn dặn dò làm cho bọn họ đi huyện thành phố xá bày quán đừng làm người nhà họ lưu gặp được lưu lan hoang nghĩ nàng nhà mẹ đẻ người mua chính là huyện bắc thịt đương nội tạng heo cũng không ở tam đương khẩu bày quán như thế nào đều không thể nói nàng đoạt nhà chồng người sinh ý đi đáng tiếc a mặc cho nàng tưởng cỡ nào chu toàn quán thượng một đám không săn sóc nàng nhà mẹ đẻ người vì tiết kiệm sức lực và thời gian trực tiếp chạy đến người nhà họ lư mí mắt phía dưới buôn bán tới mới vừa tránh một ngày tiền đã bị lư tú ngọc phát hiện cũng may lư gia hiện tại còn không thể xác định bán heo tạp người chính là nàng nhà mẹ đẻ người chỉ cần đem người khuyên đi không bao giờ xuất hiện ở người nhà họ lư trước mặt nàng ăn cây táo rào cây sung sự tình liền sẽ không bị người phát hiện nhị tỷ Ngươi lại ngăn lại đi, thùng đồ ăn đều phải lạnh nếu là bán không ra đi ngươi bồi tiền cho ta sao? Cha mẹ nửa đêm xuất phát đi huyện Bắc mua nội tạng heo, trời đã sáng mới về đến nhà, một đi một về hai ba cái canh giờ, đế dày đều ma bình một tầng, bọn họ mua điểm xuống nước dễ dàng sao? Ngươi nếu là lại ngăn đón, ngươi chính là bất hiếu, nên thiên lôi đánh xuống. Nói, Lưu Tiểu Đệ trực tiếp giơ tay đẩy ra Lưu Lan Hoa. Sau đó cùng hắn tức phụ đẩy xe đẩy vòng khai nàng đi tới. Như thế nào là cha mẹ đi mua nội tạng heo đâu? Như vậy đường xa, đại tẩu nhị tẩu các nàng làm cái gì ăn không biết. Lưu lan hoa không màng chính mình quăng ngã nở hoa mông, chịu đựng đau chất vấn. Nàng là cái hiếu thuận quê nữ, vừa nghe nội tạng heo cư nhiên là chính mình ra mua cha mẹ mua trở về, lập tức liền không cao hứng. Ngươi là gả đi ra ngoài quê nữ, trong nhà sự cùng ngươi có quan hệ sao? Lưu tiểu đệ không kiên nhẫn nàng lôi kéo, thô lỗ mà lại lần nữa đem nàng đá văng ra. Nội tạng heo sinh ý làm người nhà họ lưu nếm tới rồi ngon ngọt. ngày hôm qua một ngày liền tránh 200 nhiều văn, nếu là mỗi ngày sinh ý đều có tốt như vậy, bọn họ liền không cần lưu lan hoa mỗi lần 10 văn 20 văn tiếp tế. Tiểu đệ, tiểu đệ, lưu lan hoa che lại bị đá đến cẳng chân, đau đến đứng dậy không nổi, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, trước kia hỏi nàng đòi tiền thời điểm. để đề nghĩ như thế nào không đứng dậy nàng đã là xuất giá nữ nhân. Ừ. Lưu Lan Hoa ôm thương chân nghĩ trăm lần cũng không ra. Đột nhiên, một đạo bóng ma chặn nàng, Lưu Lan Hoa ngẩng đầu liền nhìn đến bà bà đứng ở nàng phía sau, sắc mặt xanh mét. Xong rồi. Đây là Lưu Lan Hoa trong lòng duy nhất ý tưởng. Quả nhiên vẫn là đến chậm, đều tại ngươi tỉ cản chúng ta thời gian lâu như vậy. Lưu tiểu đệ cùng tức phụ đuổi tới đương khẩu thời điểm. Lưu Tú Ngọc đã dọn xong đồ vật bắt đầu bán. Hôm nay trải qua đoàn xe rất nhiều, đương khẩu dưới bóng cây, nước trà phô chen đầy nghỉ chân người đi đường. Lưu Tiểu Đệ còn thấy được vài chiếc trang trí xa hoa xe ngựa, mấy cái nha hoàn bà tử ở nhóm lửa chuẩn bị chính mình động thủ nấu cơm. Bên cạnh một ít hộ vệ cảnh giác mà nhìn bốn phía, trong xe ngựa tựa hồ là phú quý nhân ra lên đường nữ quyến. Nhân ra như vậy cũng sẽ không mua bên ngoài này đó không biết có sạch sẽ không thức ăn. Lưu tiểu đệ nhìn vài lần nhà giàu ra kiểu tiếu xinh đẹp nha hoàn sau liền thu hồi tầm mắt, nắm chặt thời gian đem nhà mình sạp chi lên. Chua cây heo tạp 5 văn tiền một chén, thịt kho tàu đại tràng 9 văn tiền một chén, nửa này nửa nọ nhi 8 văn tiền, ăn ngon chén lớn, mau tới mua ưu. Lưu tiểu đệ gân cổ lên thét to, lại lần nữa đem một ít khách nhân hấp dẫn lại đây. Hương vị nghe lên không sai biệt lắm, nhà này giống như còn càng tiện nghi một ít đâu, không bằng mua nhà này đi. Cho ta tới một chén chua cay heo tạp cơm, nhiều cấp điểm cơm. Ta muốn thịt kho tàu đại tràng, kia ra tiểu cô nương ăn cũng thật hương à, không biết có phải hay không thật sự có như vậy ăn ngon. Rất nhiều chạy thương người kỳ thật cũng không có quá nhiều tiền, bọn họ bạc phần lớn đều biến thành hàng hóa, chỉ có chờ hàng hóa vận đến mục đích địa, bán đi sau mới có thể biến có sẵn tài phú. Bởi vậy ở trong tay tiền mặt hưu hạn dưới tình huống, có thể thiếu hoa một văn cũng là tốt. đương nhiên Cũng có chút người không so đo này một văn hai văn chênh lệnh, thuần túy cảm thấy ngoan bảo ăn hương, liền muốn ăn uống nàng cùng cái trong nồi thịnh ra tới đồ ăn, vì thế như cũ lưu tại lư ra cửa hàng, bất quá người như vậy vẫn là số ít. Tỷ, chúng ta thật sự không hạ thấp một ít giá cả sao. lư bảo bảo có chút thiếu kiên nhẫn, ngày hôm qua sinh ý như vậy không tốt, đường tỷ vẫn là cho nàng mười văn thù lao, hôm nay nếu là liên tục ngày hôm qua tình huống. Này tiền lương nàng đều ngượng ngùng thu. Ngươi liền đem tâm phóng trong bụng đi. Lưu tú ngọc liếc mắt lưu tiểu đệ vợ chồng, khí định thần nhàn mà làm chính mình mua bán. Lại qua non nửa cái canh giờ, lưu tiểu đệ mang đến những cái đó đồ ăn trên cơ bản đều bán hết, còn thừa hai ba phân bộ dáng, nếu là lại đến một cái thương đội, khả năng thực mo là có thể triệt quán về nhà. Hôm nay lại là hai ba trăm văn tiến trướng, lưu tiểu đệ hai vợ chồng vui tươi hớn hở mà đếm tiền. Đem trong đó ba bốn mươi văn tiền mỗi hạ, phóng tới quần áo tường kép, dư lại những cái đó cũng đủ báo cáo kết quả công tác. Ngươi tỷ chính là ghen ghét chúng ta sinh ý làm càng tốt. Lưu tiểu đệ tức phụ dùng bả vai đâm đâm hắn, sau đó chiều lưu tú ngọc cái kia quảng cu é quẩy hàng chu chu môi. Chúng ta gần nhất, nàng đồ vật liền bán không được rồi, cho nên ngươi tỷ mới nóng nảy, mất công ngươi tỷ ngày thường trang mà cùng chúng ta thân nhất bộ dáng Trên thực tế nàng tâm đã sớm bị nhà chồng người lung lạc, bằng không tốt như vậy mua bán, nàng như thế nào hiện tại mới nói cho chúng ta đâu. Nữ nhân đã hỏi thăm qua, lư gia nha đầu đã ở chỗ này bảy quán hơn một tháng, nàng heo tạp còn bán so với bọn hắn càng quý, khoảng thời gian trước như vậy nhiều hộ nhân ra làm thịt rượu, mỗi ngày đều có thể có hai ba phó nội tặng heo, như vậy lại lượng, nàng đến tránh bao nhiêu tiền a A con gái gả chồng như nước đổ đi. Ngươi thật đúng là trông cậy vào nàng có thể giúp chúng ta. a. Lưu tiểu đệ trực tiếp dối tay từ thùng bắt khối đại tràng, Mỹ tư tư mà ăn xong sau còn dùng móng tay cạo cạo hàm răng. Ngươi xem nàng trong tay lấy chính là thứ gì? Nữ nhân chính cao hứng nhìn lư ra chê cười đầu, liền thấy lưu tú ngọc từ xe đẩy tay thượng dọn xuống dưới một cái tròn tròn bẹp bẹp đồ vật, vài giây sau, bên trong là một khối hình thù kỳ quái cục sát. Thứ gì? Ta cũng không quen biết ta. lưu tiểu đệ nheo lại đôi mắt quan sát một hồi lâu buồn bực mà lắc lắc đầu ai đây là thứ gì a a a này như thế nào còn sẽ phun ti đâu cuốn lên tới cuốn lên tới đây là bông sao như thế nào này cục sắt còn sẽ phun đông lưu tú ngọc lấy ra tới đồ vật chính là kẹo bông gòn cơ nàng dựa theo ngày hôm qua thử rất nhiều lần bước đi bắt đầu chế tác kẹo bông gòn đừng nói sinh trưởng ở địa phương tam đương khẩu thôn dân Ngay cả những cái đó vào nam gia bắc thương nhân cũng chưa từng gặp qua loại này hiếm lạ cổ quái đồ vật, cái này viên bẹp khí cụ hẳn là thiết làm, nhưng bọn họ lộng không rõ, như thế nào này tiểu cô nương động thủ xoay chuyển tay bính sau, lô thủng liền bay ra như vậy nhiều ti chạm vượt Nhìn qua giống đông, lại giống tơ tàm, cũng không biết là dùng để làm gì đó. Ngoan bảo, cấp. Lư tú ngọc đem làm tốt kẹo đông gòn đưa tới lư bảo bảo trong tay. Nga ô. Lư bảo bảo cùng nàng phối hợp thực ăn ý, tiếp nhận kẹo bông gòn, làm cho như vậy nhiều song tò mò đôi mắt, A ôm một ngụm xe xuống một mảnh kẹo bông gòn, nhắm mắt lại, lộ ra hạnh phúc hưởng thụ biểu tình. Tiểu cô nương, ngươi như thế nào có thể ăn đâu, đây là bông đi, không thể ăn. Tiểu cô nương, ngươi mau nhổ ra A. Bên cạnh một đám đại nhân nóng nảy, đông tơ tầm mấy thứ này lại không phải ăn, như vậy đáng yêu hài tử, nhưng đừng bị sặc tử A. Người cái này đương tỉ tỉ như thế nào đều không khuyên chút. Có người còn chỉ trích Lưu Tú Ngọc. Ai, ăn, toàn ăn sạch. Này, chẳng lẽ không phải đông, không phải tơ tàm. Lưu Tú Ngọc làm kẹo đông gòn cũng không lớn. Lưu Bảo bảo ba lượng khẩu liền ăn xong rồi, nhìn cây gậy thượng kẹo đông gòn càng ngày càng ít. Lưu Bảo bảo trên mặt lại không có vẻ mặt thống khổ. Bàng quan người thực mau liền ý thức được, này nơi nào là đông tơ tàm a? rõ ràng chính là có thể ăn đồ vật nhường một chút nhường một chút mấy cái hộ vệ trang điểm người đẩy ra đám người đi đến quầy hàng trước mặt một cái bà vù ôm nam đồng bị bọn họ hộ ở bên trong phòng trưng là vừa rồi động tĩnh bị tại đây nghỉ tạm phú quý nhân ra ra quyến nghe được tiểu chủ nhân tò mò cái này hắn cũng chưa thấy qua đồ vật khiến cho hạ nhân mang theo lại đây xem náo nhiệt rốt cuộc chờ tới rồi ca lớn lư tú ngọc tươi cười càng thêm minh diễm các vị Đây là kẹo đông gòn, nhìn giống đông, kỳ thật là dùng tới tốt đường Nghĩa làm được. Nói, lư Tú Ngọc đem tinh ánh dịch thấu đường Nghĩa đoan đến đại gia trước mặt, ở triển lãm một vòng sau đem đường viên đảo tiến máy bên trong, chờ đợi đường Nghĩa hòa tan sau, lại lần nữa chuyển động tay bính. Phi Ti, Phi Ti, thật đúng là chính là đường Ti A. Đây là như thế nào làm được, liền xoay vài cái, nước đường như thế nào liền biến thành so tơ tẩm còn tế đường Ti đâu. Mọi người kinh ngạc lại tò mò, thật sự là tưởng không rõ bên trong nguyên lý, đặc biệt là một ít phát hiện thường cơ thương nhân, hận không thể trực tiếp đem cái này máy mở ra, lộng minh bạch bên trong huyền bí. Lư bảo bảo dựa theo đường tỉ chỉ huy lại hướng bên trong đổ vài lần cùng rau quả nước hỗn hợp quá nước đường, lúc này đây bay ra tới đường ti bị giao cho các loại sát thái. Bà Vũ, tam muốn. Tiểu công tử nhìn cái kia đủ mọi màu sắc kẹo bông gòn, thật sự là thích cực kỳ. Nếu không phải cái kêu bà vú ôm vô cùng, chỉ sợ hắn đều có thể phịch đến lư tú ngọc đều trong lòng ngực. Bao nhiêu tiền, cái này kẹo đông gòn nhà của chúng ta tiểu công tử muốn ba vũ cũng cảm thấy cái này ngoạn ý nhi thực hiếm lạ, nghĩ đồ vật là chính mình tận mắt nhìn thấy làm, dùng đều là bình thường nhất đường viên, cũng không cần lo lắng cái gì ăn kiêng vấn đề, vì thế thuận tiểu chủ tử yêu cầu, mở miệng chuẩn bị đem kẹo đông gòn mua. Thưa Huệ, 20 văn. Lưu Tú Ngọc đem trong tay kẹo bông gòn đưa qua đi, một cái tay khác đặt ở phía sau run run, tay cầm thức kẹo đông gòn cơ tệ đoan vẫn là quá nhiều, chỉ làm hai căn kẹo bông gòn, tay nàng cũng đã toan. Phải biết rằng, người nhà họ Lưu Thể Trạng đều thực hảo, thân thể này tuy rằng mới 10 tuổi, nhưng lực đạo, sức chịu đựng chút nào không thể so 18-9 tuổi thành niên nữ tính kém, có thể thấy được muốn dựa vào làm kẹo đông gòn làm giàu là không quá hiện thực. Cũng may Lư Tú Ngọc đã sớm tự hỏi quá vấn đề này, nàng mục đích cũng không phải rửa kẹo bông gòn kiếm tiền. 20 văn Ba Vũ nhữ như mày, chỉ là một ít đường nghĩa thôi, như thế nào như vậy quý đâu, phố phường thượng bán hồ lâu nào đường cũng liền hai cái tiền đồng mà thôi. Ba Vũ, mau đưa tiền, ta liền phải này xuyến kẹo bông gòn. Tiểu công tử tính tình rất là bá đạo, xem bà Vũ do dự, thở phì phì mà chụp đánh nàng cánh tay. Ba Vú không dám trọc tiểu chủ tử sinh khí, chỉ có thể chỉ huy bên người tiểu nha đầu bỏ tiền. Kéo đông gòn không thể lâu phóng, thời gian dài này đó đường ti liền sẽ biến mềm, thẳng đến một lần nữa biến thành một đoàn nước đường, thời tiết nhiệt thời điểm, đường ti hỏa tan càng mau. Lư Tú Ngọc tiếp nhận tiền, đem kéo đông gòn đưa qua. Như vậy phiền toái. ba Vú nhíu như mày, nhà bọn họ tiểu chủ tử tính tình nhất bá đạo, nhưng phẳng là hắn muốn đồ vật. Chỉ cần không ở trước tiên đưa đến, khẳng định không tránh được một đốn kêu khóc. Lao thái thái đau cái này tôn tử, chỉ cần hắn vừa khóc náo, bên người hầu hạ hạ nhân liền phải tao hương. Vốn dĩ bà vũ còn nghĩ rời đi trước nhiều mua một ít kẹo bông còn bị, chờ đến tiểu chủ tử thích thu qua, phòng trừng cũng nghĩ không ra cái này ngoạn ý nhi. Nhưng hiện tại nha đầu này nói kẹo bông gòn không thể lâu phóng, về sau chờ tiểu chủ tử lại nghĩ tới ngoạn ý nhi này, gọi bọn hắn đi nơi nào tìm đâu. Bà vú cau mày nhìn mắt Lư Tú Ngọc, nàng như thế nào cảm thấy chính mình giống như vào bộ đâu. vừa mới những lời này hình như là nha đầu này cố ý nói cho nàng nghe. Nhưng cẩn thận tưởng tượng nàng lại buông xuống cái này ý niệm, chỉ là một cái ở nông thôn con bé thôi, nào có như vậy nhiều loành quanh lòng vòng đâu. có thể là nàng ở đại trạch viện bên trong nốc lâu rồi, đem tất cả mọi người tưởng phức tạp. Ba vú mang theo hộ vệ rời đi, mặt khác thương nhân bị kẹo đông gòn giá cả dọa lui. Quang muốn nhìn chế tắc quá trình, lại không bằng lòng tiêu tiền mua, Lư Tú Ngọc quầy hàng lại một lần quặng cu e xuống dưới. tỷ, ta cho ngươi xoa xoa tay. Tiểu chân chó tử lại một lần online, Lư Bảo bảo nhớ kỹ ghi nhớ chính mình ôm đùi vàng sứ mệnh, ở nhìn đến đường tỷ phủi tay thả lỏng động tác nhỏ sau chủ động đứng ra phải cho nàng xoa tay. Tỷ, thoải mái hay không? Lực đạo đủ sao? Có thể hay không quá nặng? Lư bảo bảo trong chốc lát giúp nàng nghiết thủ đoạn, trong chốc lát giúp nàng nghiết ngón tay khớp xương cùng lòng bàn tay vị trí, vội đến vui vẻ vô cùng. Lư tú ngọc giống như mơ hồ nhìn đến đường mội phía sau trương một cái đuôi chó, diêu mà chính hoan đâu. Thật là một cái kỳ quái ý niệm, lư tú ngọc cười lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy tiểu đường mội chi kỷ cực kỳ. Vị cô nương này, nhà của chúng ta phu nhân thỉnh ngươi mang theo cái này thiết khí qua đi một chuyến. Không trong chốc lát. Một cái nha hoàng trang điểm cô nương đã đi tới, Lư Tú Ngọc theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, đúng là phía trước mua kẹo đông gòn tiểu công tử nơi vị trí. Con cá thượng câu. Lư Tú Ngọc làm Lư Bảo Bảo tại chỗ chờ, chính mình dọn khởi kẹo đông gòn cơ đi theo cái kia nha hoàn rời đi. Ước chừng qua một nén hương thời gian, Lư Tú Ngọc đã trở lại, kẹo đông gòn cơ lại không thấy. Lư Tú Ngọc tâm tình không tồi, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy. Ngày xưa 10 ngày nửa tháng mới có một đội quan viên nội quyến trải qua, hôm nay trùng hợp đã bị nàng gặp gỡ. Lư Bảo bảo cho rằng xuyên qua đường tỷ tưởng bán kẹo đông gòn, kỳ thật từ lúc bắt đầu, Lư Tú Ngọc muốn bán chính là kẹo đông gòn cơ. Tay cầm thức kẹo đông gòn cơ thật sự là quá phế tay lực, bán quý, khách nguyên sẽ giảm bớt, bán tiện nghi, trả giá cùng thu vào kém xa, bởi vậy Lư Tú Ngọc trảo chuẩn vật lấy hy vi quý điểm này. Từ lúc bắt đầu liền đem kẹo đông gòn cơ định nghĩa vì món đồ chơi, dùng để hấp dẫn những cái đó trên quan đạo trải qua phú quý nhân ra nội quyến. Vừa mới nàng đem cái kia kẹo đông gòn cơ bán ra 50 lượng giá cao, mà nàng thỉnh thợ rèn chế tạo linh linh kiện phí tổn chỉ có 3 lượng nhiều, đây là một môn lợi nhuận kết xù sinh ý. Bất quá lưu tú ngọc cũng rõ ràng, như vậy khách hàng cũng không phải thường xuyên có thể gặp được. Thu quán, về nhà. Lưu Tú Ngọc nhìn mắt lưu tiểu đệ vợ chồng, cũng là thời điểm giải quyết trong nhà cái kia phiền thoái. Hôm nay vẫn là thừa nhiều như vậy. Giang Bạch Nga nhìn thùng cơm thừa canh cạn, nhịn không được thở dài. Đúng rồi, ngươi tam thẩm giống như đắc tội ngươi mãi. hiện tại tất cả mọi người ở nhà chính đâu. Ngươi nãi nói, chờ ngươi trở về khiến cho chúng ta đều qua đi. Giang Bạch Nga trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. từ lao tam tức phụ ở nàng khuê nữ trọng thương hấp hối thời điểm nói một ít không xuôi thai nói sau các nàng hai chị em dâu xem như hoàn toàn xé rách mặt nhìn đến lưu lan hoa xui xẻo nàng trong lòng lại thống khoái bất quá nga Lưu tú ngọc gật gật đầu triều đình phòng đi đến ngươi đều tề nói đi chính ngươi đều làm chút cái gì nhìn đến đại cháu gái trở về Lưu miêu thị chỉ chỉ lưu lan hoa làm nàng chính mình mở miệng ta ta Lưu Lan Hoa sắc mặt trắng bệnh ngồi ở ghế trên, cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi, nàng cúi đầu, đôi tay khẩn nắm chặt vào áo, gập gành nói không ra lời. Nếu ngươi không nói, ta đây thế ngươi nói. Vì thế Lưu Miêu Thị đem chính mình vừa mới nhìn đến một màn hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự thuật một lần. Hảo ngươi cái Lưu Lan Hoa, nguyên lai là ngươi hại ta khuê nữ. Giang Bạch Nga khí tặc ngao kêu một tiếng, dương nanh múa vút mà nhằm phía Lưu Lan Hoa. Lưu Lan Hoa đương nhiên không có khả năng ngây ngốc đứng ở tại chỗ chờ Giang Bạch Nga động thủ đánh nàng, ở Giang Bạch Nga nhằm phía nàng sau liền hướng bên kia chạy. Nhà chính liền như vậy đại, một cái chạy, một cái truy, còn có một đám người cản, kia kêu một cái gà bay chó sủa. Lư Gia Phú lo lắng những người này thương đến nhà mình đại bụng bà, lôi kéo từ kiểu nương cùng mới vừa về nhà Lư Bảo Bảo trốn đến góc tường chỗ, sau đó biến ra một phen không biết từ nào trộm tới hạt dưa đậu phộng. Một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. Lư Tú Ngọc liền đứng ở trung ương, cả người đều hoàng hốt, nàng tựa hồ cũng không có nghĩ tới hiện thực sẽ như vậy tàn khốc, chính mình tam thẩm trộm nàng bí phương giao cho nhà mẹ đẻ người, cùng nàng tranh đoạt sinh ý. Ở kia một trận gà bay chó sửa chung, Lư Tú Ngọc dối tay lau lau đôi mắt, hốc mắt hồng hồng, nhìn qua bất lực lại đáng thương. Cảnh tượng như vậy dừng ở đại phòng vợ chồng trong mắt, tự nhiên là vô cùng đau lòng. ngay cả Lư lao đồ cùng Lư miêu thị cũng càng thêm thế cái này đại cháu gái ấm ức, nghĩ lúc này đây cũng không thể đối lao tam tức phụ nhẹ lấy nhẹ thả. Đến lúc này, Lư bảo bảo đã cơ bản có thể khẳng định đường tỷ là giả vờ, thậm chí còn có, từ lúc bắt đầu, tam thẩm cũng đã ở đường tỷ trong kế hoạch. Thiên đô, nay vẫn là nàng nông ra chuyện nhà tiểu sinh xấu sao, đường tỷ đã lấy bản thân chi lực đem này thăng cấp vì trạch đấu diễn, hiện tại đứng ở nàng trước mắt, là Lư. Nữ cố lộc, tú ngọc, chương 23 đồ tể ra tiểu kiều nương 23, lưu lan hoa, trước kia ngươi lén lút chợ cấp nhà mẹ đẻ còn chưa tính, rốt cuộc hoa đều là các ngươi kia một phòng tiền, lao tam hắn đều mặc kệ ngươi, ta cái này đương bà bà liền càng quản không được ngươi. Lưu miêu thị kéo lại Lão đại tức phụ, nhìn cái kia nơm nớp lo sợ tránh ở nam nhân nhà mình phía sau, bị chảo mà đầy mặt vệ đỏ tiểu nhi tức phụ, lạnh nhạt mà nói. Nhưng hiện tại ngươi chiếm chính là chúng ta lưu ra cô nương tiện nghi, là lấy chúng ta lưu ra bạc đi điền ngươi nhà mẹ đẻ hố, ngươi như vậy ăn cây táo, rào cây sung, cũng đừng trách ta dung không giới ngươi cái này tức phụ. Lưu Lan Hoa nghe được lời như vậy sợ tới mức chân đều mềm, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất. Nương, ta sai rồi, ngươi liền tha thứ ta lúc này đi. Bị hưu bỏ nữ nhân có thể có cái gì kết cục tốt, huống chi. Lưu Lan Hoa chẳng lẽ một chút đều không rõ ràng lắm nàng nhà mẹ đẻ người đối đãi các nàng này đó tỉ mọi thái độ sao? Chỉ sợ lưu ra chân trước lưu nàng, sau lưng nàng nhà mẹ đẻ người liền sẽ tùy tùy tiện tiện tìm một cái người góa vợ đem nàng gả qua đi, như vậy còn có thể lại thu một lần lễ hỏi đâu? Đối bọn họ tới nói, lưu Gia nữ nhi cũng chỉ có ở ngay lúc này mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Đại nha đầu, người giúp tam thẩm nói nói tình. Ngươi không phải luôn luôn cùng Tam Nha muốn hảo sao, chẳng lẽ ngươi bỏ được trơ mắt nhìn Tam Nha không có nương sao? Tam Nha đầu, bảo thiết, các ngươi mau cho ngươi đại đường tỷ quỳ xuống, cầu nàng tha nương lúc này đây đi. Nói, lưu lan hoa bỏ đến chính mình một đôi nhi nữ bên người, kéo túm bọn họ quần áo muốn bọn họ cùng quỳ xuống. Cha, nương, lão Tam, ta mấy năm nay gả đến lưu gia không có công lao cũng có khổ lao à, Tam Nha đầu cùng bảo thiết trả lại các ngươi tiểu. bọn họ không thể không có nương a lưu lan hoa tiếng khóc thê lương nàng là thật sự sợ lưu bảo thiết tuổi còn nhỏ ngày thường cùng cái này nương thân cận nhất nhìn đến lưu lan hoa khóc thê thảm cũng đi theo một khối gạo khóc lên lưu tú tâm nhưng thật ra hơi chút hiểu chuyện một ít nàng ánh mắt ngây thơ mà nhìn dường như phát sinh tranh chấp đại đường tỷ cùng mẫu thân trên mặt mang theo hoảng loạn cùng sợ hãi đừng đem hải tử xả tiến bảo không nghĩ tới Lưu lan hoa hành động làm lưu miêu thị đối nàng càng thêm không mừng. Lao tam, ngươi là chết sao, còn không chạy nhanh đem hải tử ôm đi ra ngoài, vẫn là nói đến hiện tại ngươi đều còn tưởng che chở nữ nhân này, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy nàng không có làm sai sao? Lưu miêu thị tà hỏa lan tràn tới rồi lư ra hậu trên người, hắn trầm mặc trong chốc lát, một tay bế lên một cái hải tử, cũng không quay đầu lại mà rời đi này gian nhà ở. Lao tam, Lao tam! Đem hải tử trả lại cho ta. Lưu Lan Hoa muốn đuổi theo ra đi, lại bị Giang Bạch Nga ngăn cản đường đi. Nương, chúng ta đại nha đầu lần này thật là ăn lỗ nặng, nàng làm ruột thị thẩm thẩm liền chính mình chất nữ đều phải tính kế, thật sự là làm nhân tâm hàn. Giang Bạch Nga trong lòng cũng là có chút do dự, một phương diện, nàng buồn bực Lưu Lan Hoa hành vi, hận không thể đánh chết nàng, nhưng về phương diện khác, nàng lại cảm thấy lưu tú tâm cùng lưu bảo thiết này hai đứa nhỏ đáng thương. Như vậy tiểu nhân tuổi nếu là không có mẹ ruột, lúc sau nhật tử đến có bao nhiêu thằng a, đặc biệt là lưu tu tâm, có cái bị hưu nương, về sau đều khó mà nói hôn. Đại tẩu, chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa, người giúp ta nói nói mấy câu đi, là ta đáng chết, là ta thiếu đánh, nhưng ta thật sự không nghĩ bị hưu rớt, ta không nghĩ rời đi cái này ra a. Lưu Lan Hoa bắt lấy Giang Bạch nga tay, lần này nàng không chỉ có không né. còn chủ động nắm lên đại tẩu tay làm nàng đánh nàng. Ngươi làm gì vậy, mau bông tay. Cố tình chính là như vậy, Giang Bạch Nga ngược lại không nghĩ đánh nàng. Lao Tam tức phụ, ngươi biết sai rồi sao? Vẫn luôn chưa từng mở miệng Lư lao đồ nói chuyện. Biết sai rồi, biết sai rồi. Lưu Lan Hoa ánh mắt sáng lên, nàng giống như từ cha chồng trong miệng nghe được chuyển cơ, nàng chạy nhanh bông ra Giang Bạch Nga tay, quỳ trên mặt đất bỏ đến Lư lao Đổ trước mặt. Hy vọng ngươi là thật sự biết sai rồi. Lư Lão đồ lắc lắc đầu. Chuyện này ngươi làm quá mức. Chỉ bằng ngươi trộm nhà chồng bí phương đưa cho nhà mẹ đẻ ngươi điểm này. Ta và ngươi nương liền có thể làm chủ hữu ngươi. Thậm chí còn có thể đưa ngươi đi gặp quan. Bất quá. Lời nói xuất hiện biến chuyển. Tam nha đầu cùng bảo thiết sắc thật còn nhỏ. Không rời đi nương. Cho nên ta có thể cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Lần sau ngươi nếu là tái phạm. Ai thể diện ta đều sẽ không cho. Người mình bạch sao? Cảm ơn cha, cảm ơn cha, ta biết sai rồi. Lưu Lan Hoa hỉ cực mà khóc, vừa mới thật sự dọa hư nàng. Ta nói còn không có xong đâu. Không chờ Lưu Lan Hoa cao hứng vài giây, Lư Lão đổ lại mở miệng. Chuyện này ủy khuất nhất vẫn là đại nha đầu, cho nên có vài món sự ngươi cần thiết phải làm đến. Chuyện thứ nhất, lúc sau 2 tháng cỏ heo đều từ ngươi tới cát. Vốn dĩ đây là trong nhà các nữ hài tử việc, Lư Bảo Bảo có bệnh nhà giàu. Chỉ đi một chuyến liền không còn có đi qua, lư tú tâm nhưng thật ra có thể hỗ trợ, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có thể làm hữu hạn, cái này trọng trách chủ yếu vẫn là từ lư tú ngọc gánh vác. Lập tức liền phải đi vào mùa đông, trong nhà mấy đầu heo đều phải ở bắt đầu mùa đông trước dưỡng mỡ, bởi vậy trong khoảng thời gian này đối cỏ heo nhu cầu lượng cũng đặc biệt đại. Lưu Lan Hoa nghĩ đến chính mình muốn ở làm song thuộc về chính mình kia phân việc cơ sở thượng lại giúp trong nhà cắt cỏ heo, tức khắc mặt đều thanh. hảo trầm mặc trong chốc lát chung quy là càng thêm sợ hãi bị hưu rớt lưu lan hoa khẽ cắn môi đáp ứng rồi ngươi nhà mẹ để cầm đại nha đầu bí phương này tổng không thể lấy không đi đại nha rửa cái này phương thuốc mỗi ngày ít nhất có thể kiếm ba bốn văn ta biết ngươi nhà mẹ để bần hẳn ta thế đại nha đầu định cái giá năm lượng bạc ngươi đi đem này số tiền đòi lại tới coi như là ngươi nhà mẹ để hỏi đại nha đầu mua cái này phương thuốc Cái này giá cả một chút đều không cao, thậm chí còn có chút rẻ tiền, nhưng tinh tế suy tư, cái này con số thật sự là xảo diệu, vừa lúc tạp ở người nhà họ Lưu có thể lấy ra tới, lại sẽ làm bọn họ có chút đau mình giới hạn thượng. Năm lượng bạc, dựa theo Lưu ra hai ngày này tiền thu, hơn phân nửa tháng là có thể kiếm trở về, khiến cho Lưu lan hoa chính mình về nhà mẹ để hỏi một chút nàng cha mẹ cùng những cái đó huynh đệ. Có nguyện ý hay không dùng nàng trộm tới bí phương không đến một tháng là có thể tránh đến bạc, bảo toàn nàng hôn nhân. Theo Lư Lão đổ đối cái kia thông ra hiểu biết, tuyệt đối là không muốn Vậy làm Lưu Lan Hoa chính mình tận mắt nhìn thấy xem, nàng giữ gìn nhà mẹ đẻ người là cỡ nào hích kỷ bùn xịn, thà rằng nhìn đến nàng bị hưu bỏ, cũng không muốn lấy ra năm lượng tiền bạc, làm nàng rõ ràng minh bạch, nàng đau lòng nhà mẹ đẻ người là một đám cỡ nào lòng lang dạ sói đồ vật Lưu Tú Ngọc Minh Bạch Nhị Lao dụ ý, ở trong lòng cảm thán một tiếng cao minh. Ít nhất trải qua chuyện này, Lưu Lan Hoa sẽ không lại giống như trước kia như vậy bị nhà mẹ để người hù xoay quanh đi. Đại nha đầu, lần này coi như ta cái này tổ phụ thế ngươi làm chủ, ủy khuất của ngươi, ta và ngươi mãi đều rõ ràng đâu. Mặc kệ cả người đều ngây ngốc Lưu Lan Hoa, Lưu Lao đổ lại quay đầu nhìn về phía Lưu Tú Ngọc, lúc này hắn ngự khí trở nên ôn hòa nhiều. thậm chí còn nỗ lực muốn bài trừ một cái hòa ái tươi cười, tuy rằng không quá thành công, nhìn qua giống như là muốn ăn thịt người gấu đen giống nhau. Lư lão đồ minh bạch, năm lượng bạc đối ứng Lư Tú Ngọc cái kia bí phương khẳng định là không đăng giá, nếu là bí phương không có tiết lộ, nàng hoàn toàn có thể dựa vào cái này phương thuốc tránh đến vô số năm lượng. Nhưng ai làm cho bọn họ làm đại gia trưởng, có đôi khi vì gia tộc hoàn chỉnh, không thể không ngạnh hạ tâm, làm vô tội người chịu ủy khuất đâu. Chúng ta hai cái lao cũng nghĩ tới, mấy ngày này ngươi hướng trong nhà giao tiền đã trên đỉnh cha ngươi cùng ngươi thúc thúc bọn họ đi làm thêm một năm thu vào, này đối với ngươi mà nói cũng không công bằng. Bởi vì còn không có phân ra cho nên mọi người kiếm tiền theo lý đều là nhập vào của công chung sở hữu, mặc dù là các nam nhân nông nhàn khi đi làm thêm kiếm tiền, cũng muốn nộp lên một bộ phận. Lư Tú Ngọc tình huống có chút đặc thù, nàng vẫn là cái trai trai hài tử. Kiếm tiền lại xa xa vượt qua các nam nhân ngày thường đi làm thêm tránh số lượng, lưu lao Đồ cùng lưu miêu thị nhất trí cho rằng cái này cháu gái là có hại, chỉ là trước kia trong nhà quy củ chính là như vậy, bọn họ cũng chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào vấn đề này. Hiện tại lưu lan hoa nháo ra như vậy sự, ngược lại cho bọn họ một cái có sẵn lấy cớ. Ta và ngươi mãi nghĩ tới, từ hôm nay trở đi, trừ bỏ ngươi dùng đến gạo và mì tuổi lửa gia vị muốn ấn số lượng trả tiền ngoại. dư lại ngươi kiếm những cái đó tất cả đều từ chính ngươi cất giấu đi không cần lại hướng công chung giao lời này vừa ra giang bạch nga cái gì bất mãn đều không có cả khuôn mặt đều tỏa sáng sáng giỏi này có thể hay không không tốt lắm lư tú ngọc thanh âm có chút ám ếch nàng ánh mắt dây rủa mà nhìn về phía nhị lao, lời nói gian có chút do dự không có gì không tốt ai có ý kiến làm hắn tới tìm ta lư lão đổ thật mạnh mà hư một tiếng Lão nhị, các ngươi có ý kiến sao? Hắn triều lưu ra phú hai vợ chồng hỏi, Lư gia phú chạy nhanh lắc lắc đầu, còn tích cực chủ động ôm lấy tức phụ đầu lắc lắc. Hắn có thể có ý kiến gì, dù sao đại nha đầu giao tiền cũng lạc không đến trong tay hắn. Ngươi dám có ý kiến? Hắn lại chiều quý lưu lan hoa hỏi. Lưu lan hoa nhưng thật ra có, nhưng nàng dám nói sao? Ngươi xem, không ai sẽ có ý kiến. Lư lão đổ giải quyết dứt khoát. Hắn còn chưa có chết đâu, trong nhà này vẫn là hắn định đoạt. Trận này nguyên bản khả năng dẫn tới huynh đệ phản bội cho khôi hài liền ở hai vợ chồng ra dẫn đường hạ lấy lưu lan hoa chịu trừng phạt. Lưu Tú Ngọc từ nay về sau không bao giờ dùng hướng công chung giao tiền kết cục kết thúc. Mà hết thể này, lại ở Lưu Tú Ngọc kế hoạch bên trong. Tư năng ngày đầu tiên đem độc hỏa phao chờ gia vị ngắt lấy trở về, hơn nữa làm cho cả nhà mọi người mặt triển lãm những cái đó gia vị thời điểm. Nàng cũng đã bắt đầu ở tình kế. Cổ đại tông tộc lực lượng quá cường đại, ở còn không có phân ra dưới tình huống. Các phòng kinh tế chính là một đoàn sổ nợ dối mù. Nói Lư Tú Ngọc ích kỷ cũng hảo, nàng xác thật không nghĩ nhìn chính mình lao động đạt được, trở thành toàn gia tộc cùng chung tài phú. Vì thế nàng thả ra một cái mồi, nhìn xem ai sẽ căn ở cái này cá câu thượng. Lư Tú Ngọc quan sát qua, Lư gia nhị lao còn tính công chính, mặc dù là bất công nhị phòng. ở đại sự thượng cũng sẽ không quá mức thiên hướng. Nguyên thân ký ức trung quy vẫn là làm nàng có vào trước là chủ ấn tượng, ngay từ đầu, nàng cho rằng cắn cá câu sẽ là nhị thuốc nhị thẩm, không nghĩ tới cuối cùng thượng câu cư nhiên là nguyên thân trong trí nhớ còn tính ôn nhu hiền lành Tam thẩm. Sớm tại ngày đầu tiên nhìn đến lưu tiểu đệ vợ chồng thời điểm, lưu tú ngọc liền biết kế hoạch thành công. Bởi vậy nàng nói một câu giống thật mà là giả nói, Làm thận trọng như phát lao thái thái đối lưu lan hoa sinh ra hoài nghi, do đó có ban ngày lao thái thái theo dõi nàng kia một màn. Xem ra, nhị thúc nhị thẩm tuy rằng lười chút, thèm chút, nhân phẩm vẫn là không tồi. Lưu tú ngọc như suy tư gì mà nhìn về phía kia đối cắn đầy đất hạt dưa đậu phộng ra vợ chồng, ở trong lòng yên lặng hướng bọn họ nói thanh thực xin lỗi. Xem xong một hồi tuồng lư Gia Phú vợ chồng không hề có nhận thấy được chính mình thiếu chút nữa liền thành người khác cá câu thượng con cá. lư Tú Ngọc thật đúng là hiểu lầm, bọn họ nhân phẩm thật không thấy được có bao nhiêu cao thượng. Chỉ là quá xuẩn, cũng chưa nghĩ tới lư Tú Ngọc cái này phương thuốc còn có thể bán cho người khác kiếm tiền đâu. Buổi tối đường định nguyên tan học trở về, lư Gia Phú liền gấp không chờ nổi cấp con rể giảng thuật khởi chính mình ban ngày ăn dưa hiểu biết. Chương 24 đổ tể ra tiểu kiểu nương 24. Ngươi là chưa thấy được ban ngày bọn họ đánh lên tới kia hung dạng. Ngươi đại bá nương liền kém đem ngươi tam thẩm mặt chảo hủy hoại. Kêu kêu một cái hung hãn. Còn có ngươi tam thẩm. Vì làm lao ra tử mềm lòng. Đó là bạch bạch bạch hướng chính mình trên mặt đánh A. Một chút cũng chưa nương tay. Mặt bị chính mình đánh mà bầm tím. Như là lên men màn thầu. Này hai nữ nhân. Một cái so một cái đánh đá. Lư gia phú đem ban ngày dư lại hai viên đậu phộng cùng một tiểu đem hạt dưa nhét vào đường định nguyên trong tay, lấy chứng minh hắn là một cái công bằng công chính đại gia trưởng. Nếu là hắn có thể đem dính vào đậu phộng hạt dưa thượng tầm mắt thu hồi đi liền càng tốt. Ta không yêu ăn này đó. Đường định nguyên đem này đó tiểu ăn vặt còn trở về. Đương nhiên thu hoạch lư gia phú một cái tiểu tử ngươi rất biết điều mỉm cười. Như thế nào không yêu ăn cái này thứ tốt đâu, nhiều hương a. Lưu gia phú vui tươi hớn hở mà giải quyết dư lại đồ ăn vặt, sau đó xoạch xoạch tiếp theo đi xuống giảng. Lúc trước tiểu lão ta muốn cưới ngươi tam thẩm thời điểm ta liền không xem trọng, Lưu gia đó là cái dạng gì nhân gia? Nói bọn họ nhạn quá rút mau, thú đi Lưu gia cũng không quá, cưới như vậy nhân gia khuyên nữ, kia không phải nói rõ muốn dưỡng nàng phía sau kia cả gia đình sao? Không giống ngươi nhạc mẫu ôn nhu săn sóc, trước nay bất hòa chỉ em dâu đánh nhau. Hơn nữa ngươi nhạc mẫu nhà mẹ đẻ, hắc hắc hắc. lư gia phú nghĩ tới ngày đó đi tức phụ nhà mẹ đẻ an đại phi gà, kia hương vị thật là thèm người a Đường định nguyên như suy tư gì mà nhìn về phía bên kia lộ ra kiêu ngạo biểu tình từ kiều nương. Hắn như thế nào cảm thấy vị này mẹ vợ không phải bất hòa chị em dâu đánh nhau, mà là cảm thấy đánh nhau quá mệt mỏi lười đến động thủ đâu. Đương nhiên, cái này suy đoán cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng. khẳng định là không thể trực tiếp nói ra bất quá lao tam tức phụ cũng là có điểm đầu óc cư nhiên nghĩ đến dùng đại nha đầu phương thuốc kiếm tiền ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu lư gia phu tấm tắc cảm thán hai tiếng nếu là hắn sớm một chút nghĩ đến đem phương thuốc trộm bán cho người khác chính mình tiểu kim khố không phải lại có thể đầy đặn một ít sao đáng tiếc hiện tại có lưu lan hoa cái này vết xe đổ hắn nếu là tái phạm chỉ sợ cha mẹ cũng không tha cho hắn ta cảm thấy không phải nhị thúc ngươi không nghĩ tới mà là nhị thúc ngươi so tam thẩm thông minh tưởng càng chu đáo đường định nguyên ánh mắt lập lòe ở tam thẩm không có nháo ra chuyện này phía trước tú ngọc đường tỷ kiếm tiền có bốn phần muốn nộp lên công trung mệnh chính là đại đường tỷ, được lợi lại là cả nhà nhị thúc nhị thẩm nằm bất động cũng có thể hưởng thụ đến tú ngọc đường tỷ kiếm tiền mang đến chỗ tốt phản chi tam thẩm được đến cái gì đâu một đốn đánh chửi một lần giới cáo còn đem vốn dĩ có thể hưởng thụ chỗ tốt cấp nháo không có theo ý ta tới tam thẩm tầm mắt thật sự nông cạn không giống nhị thúc ngài là có đại trí tuệ nói xong đường định nguyên thuận thế toát ra khâm phục ánh mắt phải không ha ha ha không sai ta từ lúc bắt đầu chính là như vậy tưởng lư gia phu gãi gãi cái ót hắn thật sự không tưởng nhiều như vậy chính là ở chuẩn con rể dăm ba câu hắn phảng phất thành một cái ẩn sâu công cùng danh lưu sĩ nghe đi lên quái lợi hại các ngươi thấy không có trong nhà này vẫn là nguyên ca nhi hiểu ta lư gia phú đắc ý mà hướng về phía tức phụ khuê nữ reo lên trong lòng càng thêm cảm thấy cái này con dễ thu đúng rồi ngươi ngốc không ngốc cùng nguyên ca nhi nói này đó làm gì ngươi đã quên chúng ta còn chờ nguyên ca nhi thi đậu tú tài sau hiếu kính chúng ta đâu ta muốn ăn hắn học sinh đưa gà mái giả còn tưởng uống lao vị canh Từ Kiều nương tiến đến lư gia phú bên thai nói nhỏ, nàng tự cho là thanh âm thực nhẹ, không nghĩ tới đã sớm bị dựng lên lỗ thai nghe lén đường định nguyên nghe toàn. Ngươi cùng nàng nói lưu lan hoa nhà mẹ đẻ người không tốt, như thế nào liền không nghĩ chúng ta, về sau chúng ta cũng là muốn nương ngoan bảo chiếm hắn tiện nghi. Từ Kiều nương cảm thấy chính mình nam nhân buồn cực kỳ, một chút đều không có nàng khôn khéo. Lư bảo bảo đã đem mặt che thượng, nàng không dám nhìn đường định nguyên sắc mặt. cũng không nghĩ thừa nhận ngu như vậy hai người là chính mình cha mẹ, bán nữ cầu vinh thời điểm có thể tránh đi nàng đứa con gái này sao. Tam thẩm sắc thật làm quá mức. Đường định nguyên làm bộ không có nghe được hai vợ chồng lặng lẽ lời nói, tao mày giống như như cũ đắm chìm ở vừa mới nghe được chuyện xưa. Người xem, từ kiều nương khí ninh ninh trượng phu eo, đau đến lư già phú nhe răng trợn mắt, vì lẽ tránh tức phụ ma chảo đem eo con thành xê hình. bất quá kia cũng là người nhà họ Lưu không xứng như vậy không từ ái thân nhân trường bối nơi nào đáng giá nàng hy sinh chính mình đích lợi lấy lòng đâu Đường Định Nguyên Như cũ lo chính mình nói không giống nhị thúc nhị thẩm cầu tổ phụ tổ mẫu đưa ta đi niệm thư có thể nói tái tạo tri ân trừ bỏ vong phụ vong mẫu không còn có giống các ngài như vậy dày rộng hiền hòa trường bối về sau Định Nguyên có được hết thảy đều phải cùng nhị thúc nhị thẩm còn có bảo bảo muội muội một khối chia sẻ Này câu câu chữ chữ tình cảm chân thành tha thiết, động lòng người phế phủ, nghe lưu ra phú cùng từ kiều nương nước mắt lưng trong A. Không sai, bọn họ chính là như vậy hòa ái dễ gần, không còn có so với bọn hắn càng tốt trường bối. Từ kiều nương cũng ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, bọn họ cùng người nhà họ lưu có thể giống nhau sao, nguyên ca nhi cũng không phải lưu lan hoa, căn bản là vô pháp tương đối A. Đường định nguyên biết chính mình lại một lần soát một đợt hảo cảm độ. bất quá vừa mới kia phiên lời nói xác thật cũng là xuất từ hắn thiệt tình trên thế giới này trừ bỏ cốt nhục trí thân ngươi dựa vào cái gì yêu cầu một cái cùng ngươi không có quan hệ người vô điều kiện đối với ngươi hảo lư gia phú vợ chồng nhìn như có chính mình tiểu tính kế nhưng bọn họ cũng không có tổn hại đường định nguyên ích lợi thậm chí bọn họ vì đường định nguyên tranh thủ những cái đó phúc lợi thật đánh thật thay đổi hắn tương lai đường định nguyên trong lòng nay đối vợ chồng cùng hắn là có ân cũng không biết có phải hay không bởi vì đã đem ra nhân này nạp vào người một nhà trong phạm vi nguyên nhân, lư gia phú cùng từ kiểu nương về điểm này tiểu tính kia ở hắn xem ra, còn có chút ngu ngốc một cách đáng yêu. Nguyên ca nhìn nói rất đúng, ta cùng người nhạc mẫu cùng lưu ra những người đó nhưng không giống nhau, nhà chúng ta sở hữu thư tốt chính là người một nhà một khối chia sẻ, tàng tư loại sự tình này, ở nhà chúng ta không có khả năng phát sinh. Nghe xong chuẩn con rể buổi nói chuyện, Lư gia phú vui vẻ hỏng rồi, kích động dưới, hắn còn nhịn không được vô vô cái bàn. Nay trương bàn lùn đặt ở giường đất thượng, bởi vì hắn chụp đánh lực lượng rất lớn, dẫn tới giường đất hơi hơi chấn động, liên quan ảnh hưởng cùng giường đất kề sát vài lần vách tường. Lạch cạch, trên xà nhà rơi xuống một cái phá bố bao, bên trong đồng tiền rơi rụng đầy đất. Rửa rửa rửa rửa rửa, lư gia phú trong lòng chạy qua một vạn thất thảo nêm mã, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình vừa mới kêu một chút dẫn tới cái này nguyên bản bị đặt ở trên xà nhà túi tử rơi xuống xuống dưới. Hình như là hắn lần trước số xong tiền riêng sau không có đem túi tử phóng hảo, vài dạy tương đối tới nói có chút tơ lụa hơn nữa đồng tiền trọng lực, ở một trận rung động qua đi, tự nhiên mà vậy mà rơi xuống xuống dưới. Đây là cái gì? Từ kiểu nương chỉ vào kia đồng tiền hỏi. Đúng vậy, đây là cái gì? lư gia phú giả ngũ hỏi. Trong lòng nước mắt chảy đầy đất, đây chính là hắn tích cóp thật nhiều năm tiền riêng a. Đường định nguyên không biết chính mình dùng bao lớn ý chí lực, mới miễn cưỡng không cởi ra tiếng tới. Hắn tân ra người thật sự là quá đầu, như thế nào có thể có người chân trước nói xong chính mình không tăng tư, sau lưng liền chủ động bại lộ tiền riêng đâu. Lư gia phú. Từ kiều nương đôi tay chống lạnh, có vẻ nàng bụng lớn hơn nữa. Ngay thương từ kiều nương đều nũng nịu mà quản hắn kêu nhị ca. chỉ có cực kỳ tức giận thời điểm mới có thể kêu hắn tên đầy đủ ngươi cư nhiên công ta tàng tư tiền thuê nhà ngươi thành thật công đạo còn có hay không mặt khác tài sản riêng từ kiều nương đem những cái đó đồng tiền tịch thu không đợi lư ra phú trả lời liền lấy cùng nàng thai phụ thân phận nghiêm trọng không hợp linh hoạt động tác bò hạ giường đất bắt đầu rồi thảm thức tìm tòi lư bảo bảo vừa mới còn che miệng xem náo nhiệt nhìn thấy một màn này mặt đều biến trắng không xong muốn xong quả nhiên ở từ kiều nương tinh tế tìm tòi hạ giấu ở trương dương gỗ phía dưới một khối bung lòng thạch gạch bại lộ từ kiều nương từ bên trong tìm ra một cái túi tử bên trong cư nhiên trang mấy viên bạc vụn lư gia phú ngươi hành a con ta ẩn giấu như vậy nhiều tiền riêng từ kiều nương càng tức giận nàng tiền riêng đều không có bạc đâu cái này thật không phải ta lư gia phú là thật sự hoan uổng hắn tiền riêng đều giấu ở trên xà nhà đâu Cái này địa phương bạc thật sự không phải hắn tàng. Cũng không phải là hắn, còn có thể là ai. Lư gia phú nhìn nhìn ngoan nữ nhi, lư bảo bảo vẻ mặt vô tội ngây thơ mà nhìn hắn. Đây là cái gì, bảo bảo không hiểu. Hắn lại nhìn nhìn nguyên ca nhi, đường ra đều nghèo đến đem phòng ở đồng ruộng đều để rớt. Này bạc sao có thể sẽ là nguyên ca nhi đâu. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng đem tiền bạc giấu ở bọn họ trong phòng. Chẳng lẽ đường phòng còn có thể đem tiền riêng tàng đến bọn họ trong phòng? Lư gia phú chính mình đều hồ đồ. Hừ, ngươi có phải hay không còn tưởng nói này bạc là ngoan bảo tàng? Lư gia phú, làm nam nhân, ngươi yếu điểm mặt đi, ta đều thế ngươi cảm thấy hổ thẹn. Từ Kiều nương chỉ chỉ chính mình mặt, sau đó không lưu tình chút nào mà đem kia mấy viên bạc vụn tàng đến chính mình trong túi. Lư bảo bảo như cũ bảo trì mỉm cười. Anh anh anh! nàng tích cốc đã lâu tiền riêng đâu hôm nay đường tỷ kiếm lợi một tuyệt bút bạc thập phần hào phóng mà cho nàng một viên bạc vụn nhân tiện giúp nàng đem phía trước những cái đó giải rắc tiền đồng hối chỉnh những cái đó xinh đẹp tiểu nén bạc nàng đều không có hảo hảo sờ sờ chúng nó lúc sau chính là vợ chồng hai bên trong mâu thuẫn thời gian đường định nguyên cùng lư bảo bảo này hai đứa nhỏ đều bị lư gia phú vô tình mà đuổi đi ra ngoài ta sẽ không ngoài cửa phòng Đường định nguyên thực nghiêm túc mà đối với ngoan bảo nói. Nhị thúc đem xinh đẹp nhãi con đính hôn cho nàng, chờ nàng trưởng thành, liền sẽ trở thành chính mình nương tử. Đường định nguyên ở giống nàng bảo đảm, chính mình tuyệt đối sẽ không giống nhị thúc như vậy có nhị thẩm tàng tư tiền thuê nhà. Nga. Lư bảo bảo ánh mắt hai toán mà nhìn hắn, nàng sẽ. Đứa nhỏ này vẫn là quá tuổi trẻ, nào hiểu tàng tư tiền thuê nhà mau lạc a, đã có thể ở vừa mới, nàng mau lạc một có. Tiểu nguyên A, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu. Lư bảo bảo thở dài, nỗ lực nhón mũi chân muốn vô vô đường định nguyên bả vai, đáng tiếc hai người thần cao trên lệch có điểm đại, cũng may đường định nguyên là cái chi kỷ nam Hải tử, chủ động ngồi xổm xuống thân làm ngoan bảo có thể đủ đến bờ vai của hắn. Vừa mới ta cha mẹ nói những cái đó ngươi đều không cần để ở trong lòng, ngươi cả đời này vốn là ngắn ngủi, đối với ngươi có ân người ngươi sắc thật hẳn là hồi báo. nhưng là người nhân sinh không nên bị ân tình trói buộc, người muốn vui vui vẻ vẻ, đây mới là quan trọng nhất ta. Lư Bảo Bảo ngưỡng đầu, ánh mắt chân thành mà nhìn Đường Định Nguyên. Nàng cảm thấy chính mình này đoạn nói cực hảo, hắn mới như vậy tiểu, biết cái gì là thích sao? đơn giản là cha mẹ giúp hắn, cho nên liền đem chính mình tương lai cấp hứa đi ra ngoài. Lư Bảo Bảo sợ hắn tương lai hối hận, đến lúc đó tương xem xính ghét, này cũng không phải nàng muốn nhìn đến. Không nghĩ tới. Nàng này cau mày giả vờ ông cụ non bộ dáng rừng ở đường định nguyên trong mắt, có vẻ nàng càng thêm đáng yêu. Xinh đẹp nhãi con trừ bỏ xinh đẹp, giống như còn thực thông minh đâu. Đường định nguyên phát hiện ngoan bảo trên người một cái khác ưu điểm, đừng nhìn nàng ngày thường ngốc ngọt ngốc ngọt, kỳ thật là một cái xem người xem sự đều thực thấu triệt tiểu cô nương A. Ngoan bảo, ngươi muốn kêu ta nguyên ca ca Nga. Đường định nguyên nắm nắm ngoan bảo bím tóc, cái này tiểu cô nương vẫn là cái hai mặt người đâu. Này thường người trước một ngụm một cái nguyên ca ca, người sau nhưng thật ra kêu khởi tiểu nguyên tới. Tiểu bướng bình. Đường định nguyên rất là thích nàng đối hắn như vậy, sẽ nói trong lòng lời nói, sẽ biểu đạt chân thật ý tưởng. Này có phải hay không cũng ý nghĩa nàng bắt đầu cùng hắn thân cận đâu. Hừ. Lư bảo bảo thở phì phì mà đoạt lại chính mình bím tóc nhỏ. Cái này tiểu nguyên một chút đều không thông minh. Nàng muốn đi tìm đường tỷ chơi, nàng muốn ôm hảo đường tỷ đùi vàng. đem chính mình mau lạc một lần nữa tìm trở về. Đường định nguyên nhìn ngoan bảo tung tăng nhảy nhót mà chạy đi, trên mặt tươi cười vẫn luôn không có xuống dưới quá. Hắn vẫn là không có quên cha mẹ, nhưng hắn đã tràn đầy học được không như vậy khổ sở. Đường định nguyên nghĩ, hắn khả năng vĩnh viễn cũng quên không được cha mẹ ly thế đau xót, nhưng hắn nhất định sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Lưu gia hậu bồi lưu lan hoa trở lại lưu gia, lúc này thiên đã hoàn toàn ám xuống dưới. Lưu Lão đổ lên tiếng, Trừ phi nàng đòi lại tới 5 lượng bạc, bằng không, nàng liền vĩnh viễn đừng hồi lưu ra, lúc này Lưu Lan Hoa vừa mệt vừa đói, nhìn càng ngày càng gần nhà mẹ đẻ, tâm tình của nàng lại càng thêm tuyệt vọng. Lưu Lan Hoa rõ ràng, nàng có thể đem bạc đòi lại tới hy vọng tiếp cận với Linh. Kỳ thật Lưu Lan Hoa làm sao không rõ ràng lắm nhà mẹ đẻ làm người đâu, lúc trước nàng còn không có gả chồng thời điểm, trong nhà nhất khổ mệt nhất việc vĩnh viễn là các nàng tỉ muội chia sẻ, ngày mùa thời điểm. nhân gia trong đất đều là nam nhân ở huy mồ hôi như mưa mà lưu ra vài mẫu cẩn cối đồng ruộng thượng lao động vĩnh viên đều là nữ nhân chỉ là nàng từ nhỏ liền sinh hoạt ở như vậy gia đình cha mẹ từ nhỏ liền nói cho nàng nữ nhân mệnh số khổ thiện sinh ra chính là chỗ tội nàng đời trước thiếu nhà mẹ đẻ người cho nên đời này phải cho nhà mẹ đẻ người làm trâu làm ngựa tới bồi tội nàng các huynh đệ đều là có đại tiền đồ chỉ có nàng đối các huynh đệ hảo chờ các huynh đệ phát đạt mới có thể đối xử tử tế các nàng dân ra lưu lan hoa các nàng tỉ muội cũng đã tắt tâm tư bắt đầu học được nhận mệnh bị lưu gia hậu nhìn chúng gả đến lư gia là lưu lan hoa vận mệnh bước ngoặt nàng phát hiện cha mẹ huynh đệ đối nàng thái độ đã xảy ra biến hóa cha mẹ càng đau nàng các huynh đệ trong mắt cũng có nàng cái này tỉ muội mỗi lần trở lại nhà mẹ đẻ nàng đều có thể hưởng thụ khách quý giống nhau đãi ngộ giống như từ kia một khắc khởi Lưu Lan Hoa mới cảm nhận được đó là nàng thân nhân, vì này đến tới không dễ thân nhân, nàng bắt đầu không hạn cuối trả giá, trầm mê tại đây loại không ngừng cho mới có thể được đến phản hồi thân tình bên trong. Lưu Lão đổ làm nàng về nhà mẹ để muốn năm lượng bạc, hoàn toàn đem nàng từ trong ngộng đẹp đánh tỉnh. Lưu Lan Hoa biết, này năm lượng bạc nàng nếu không trở về. Lao Tam, thực xin lỗi. Đứng ở Lưu ra sân trước, Lưu Lan Hoa cúi đầu, nói thanh xin lỗi. nàng đôi tay nắm tay siết chặt biểu tình dãy rủa thật sự là không có đi vào dũng khí hoa lan nhị cô ra đại buổi tối như thế nào lại đây ai nha nóc đứng làm gì à còn không nhanh lên tiến bảo ta cho các ngươi châm trả lưu gia đại tẩu đang từ trong phòng ra tới chuẩn bị đem nước rửa chân đổ tới ruộng nương ánh trăng thấy rõ sân ngoại hai người hoa lan sắc mặt như thế nào như vậy khó coi a có phải hay không ra gì sự Lưu gia đại tẩu tầm mắt lướt qua lưu lan hoa cùng lưu gia hậu đôi tay, nhìn đến bọn họ không có sách theo đồ vật trở về, bất mãn mà bĩu môi, bất quá tưởng tượng đến cái này ngốc Nhi cô mấy năm nay lục tục hướng trong nhà đưa đồ vật. Lưu gia đại tẩu trên mặt một lần nữa mang lên nhiệt tình ý cười. Nàng cung thiền cận già trẻ không giống nhau, hắn cảm thấy nhà mình có phương thuốc có thể tránh đồng tiền lớn liền không cần lấy lòng cái này tỉ tỉ, nhưng lưu đại tẩu không chê tiền nhiều. Chỉ cần cái này ngốc ni cô có thể quần cuộn không ngừng trợ cấp trong nhà, nàng liền nguyện ý tiếp theo đương nàng chi kỷ tẩu tử. Nói nữa, Lưu Lan Hoa có thể cho trong nhà một cái kiếm tiền phương thuốc, về sau liền có khả năng cấp cái thứ hai, cái thứ ba, ai sẽ ngại tiền nhiều đâu. Đại tẩu, đều bị người thấy, Lưu Lan Hoa lại không tình nguyện cũng chỉ có thể đi vào. Cha mẹ ngủ rồi sao, ta tìm bọn họ có việc. Lưu Lan Hoa cắn chặt răng. Chính mình tóm lại là cha mẹ nữ nhi, bọn họ chẳng lẽ thật sự có thể trơ mắt nhìn nàng bị hưu bỏ sao? Trong nhà rất nhiều chất nữ còn không có hứa người đâu, có một cái bị hưu cô nương, toàn bộ gia tộc đều sẽ hổ thẹn, chỉ là năm lượng bạc, cha mẹ hẳn là bỏ được đi. Còn chưa ngủ đâu, ta đây liền đi giúp ngươi kêu người. Lưu đại tẩu trong lòng to mò hỏng rồi, rốt cuộc là chuyện gì làm ni cô cùng cô ra đại buổi tối chạy đến trong nhà tới đâu? Lưu ra nhị lão từ trong ổ chăn bị người kêu lên. Lưu Lan Hoa bổn ý là cùng nhị lão ngầm câu thông bạc sự. Nhưng Lưu ra mặt khác huynh đệ đều lo lắng Lưu Lan Hoa là đưa chỗ tốt tới, ngầm cho cha mẹ. Về sau mấy thứ này tới rồi cái nào huynh đệ trong tay cứu khó mà nói. Vì thế một đám làm bộ xem không hiểu Lưu Lan Hoa sắc mặt, ra mặt giày Lưu tại nhị lão trong phòng. Ta, ta. Lưu Lan Hoa nhu nhu miệng, hảo sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Rốt cuộc chuyện gì a? Người nhà họ Lưu đều sốt ruột chờ. Lưu Lan Hoa nói không nên lời, ta thế nàng nói đi. Lưu Gia hậu mở miệng, hắn nói thẳng minh trong nhà đã biết Lưu Lan Hoa trộn phối phương sự, yêu cầu Lưu Gia ra năm lượng bạc làm như bồi thường, cái này phương thuốc, liền tính là bán cho nhà bọn họ. Nói hiệu nói vượn cái gì? Hoa Lan, ngươi là điên rồi không thành, cái này phương thuốc rõ ràng là ngươi huynh đệ chính mình cân nhắc ra tới, ngươi cái ăn cây táo. Rào cây sung nha đầu, đây là giúp đỡ nhà chồng người hút nhà mẹ đẻ người huyết ta. Lưu láo thái thái ngao mà kêu một tiếng, bước vụng về nện bước nhằm phía cái này nữ nhi, không lưu tình chút nào mà ở trên người nàng trảo ninh lên. Lưu lan hoa yên lặng rơi lệ chịu đựng này hết thảy, nàng che lại lương tâm giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Kết quả là, hai bên đều mắng nàng ăn cây táo, rào cây sung, nhà chồng cỡ trách nàng nhận, nhưng nhà mẹ đẻ người như vậy đối nàng. Thật sự là làm nàng trái tim băng giá. chương 25 đồ tể ra tiểu kiểu nương 25. Nương, ngươi đừng nói nữa, hôm nay buổi sáng ta bà bà đều đã gặp được ta cùng tiểu đệ. Chuyện này, nhà chúng ta chống chế không được. Lưu Lan Hoa nhắm mắt lại, tùy ý nàng nương đánh nàng, nàng nương đánh càng tàn nhẫn, nàng liền càng có thể rõ ràng ý thức được. Nàng nương thật sự một chút cũng không đau nàng. Nói cái gì? Ngươi cùng ngươi đệ còn không phải là lao lao việc nhà sao, còn có thể nói cái gì? Lưu Lão thái thái nhìn tiểu nhi tử trột dạ bộ dáng khí mà thẳng rậm chân, bất quá chuyện này là đánh chết cũng không thể nhận. Không sai, này phương thuốc là chúng ta chính mình cân nhắc ra tới, các ngươi dựa vào cái gì chứng minh liền các ngươi người nhà họ lưu có thể nghĩ ra cái này biện pháp. Lưu ra Lão đại tiến lên một bước, chỉ vào lưu lan hoa cái mũi chửi bậy, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Chết cười, phương thuốc đều đến bọn họ trong tay rửa vào cái gì lại muốn bọn họ phun năm lượng bạc đi ra ngoài, khi bọn hắn bạc là gió to quát tới sao, lư ra cũng là, đều như vậy có tiền còn cùng thông ra tính toán chi ly, thật là càng có tiền càng keo kiệt, một chút nhân tình vị đều không có. Cha, nương, ta đứa con gái này đối với các ngươi không lời gì để nói đi, mấy năm nay ta lục tục giúp đỡ trong nhà bạc cũng có không ít. hiện tại ta đem đại nha đầu bí phương nói cho các ngươi dựa vào cái này phương thuốc quanh năm suốt tháng các ngươi ít nhất có thể tránh mấy chục lượng hiện tại ta chỉ cần năm lượng chỉ cần năm lượng liền có thể giữ được ta hôn sự chẳng lẽ các ngươi này muốn trơ mắt nhìn lưu ra hưu ta sao lưu lan hoa đột nhiên bạo phát khóc mà cuồng loạn nhị cô ra nhà các ngươi dựa vào cái gì hưu ta khuyên nữ lưu lão thái thái trầm mặc trong chốc lát lưu lan hoa khóc lóc kể lể nàng đều không phải là không có chút nào xúc động nhưng kia thì thế nào đâu nàng tương lai có thể dựa vào vẫn là trong nhà mấy cái nhi tử sao có thể vì một cái xuất giá nữ nhi đắc tội vì nàng dưỡng lao tống chung mấy đứa con trai đâu ta khuê nữ cho ngươi sinh một nhi một nữ không có công lao cũng có khổ lao đi ngươi liền nhìn cha mẹ ngươi khi dễ ngươi tức phụ a ngươi lương tâm bị cầu ăn sao lưu Lão thái thái đối với lư gia hậu làm khó dễ Ở hôm nay trước kia, nàng thấy Lư Gia Hậu thời điểm còn cười cùng đoá lao cúc hoa giống nhau, hận không thể đem trên mặt mỗi khối cơ bắp lực lượng đều dùng tới, cười đến thấy răng không thấy mắt. Lư Gia Hậu không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng mà nhìn ở đây người nhà họ lưu. tỷ ngươi cũng không thể làm người nhà họ lưu như vậy trà đập ngươi, còn không phải là hưu thư sao, hắn dám biết chúng ta liền dám tiếp, ngươi về nhà, chúng ta huynh đệ giữa ngươi, đến lúc đó. Làm cha mẹ lại cho ngươi tìm một người nam nhân, chỉ bằng tỷ của ta này tư xác, còn sợ tìm không thấy so với bọn hắn lưu gia cẳng có nhân tình vị nam nhân sao. Lưu tiểu đệ tiến lên vài bước, tệ đến Lưu Lan Hoa cùng Lưu gia hậu chi gian. Hắn bắt lấy Lưu Lan Hoa tay, trong mắt quang mang ức chế không được mà lòng lánh. Lưu Lan Hoa tuy rằng đã là hai đứa nhỏ đường, nhưng nhìn qua một chút đều không hiệt lão, nhớ trước đây Lưu gia như vậy xoa ma trong nhà cô đường. Lưu Lan Hoa đều có thể dựa mặt hấp dẫn Lưu ra hậu chú ý, đủ để thấy được nàng ngũ quan vẫn là thập phần xinh đẹp, gả đến Lưu ra sau. Tuy rằng như cũ muốn làm rất nhiều sống, nhưng ít nhất không cần mỗi ngày xuống đất, lao động lực độ cũng giảm bớt rất nhiều. Mấy năm xuống dưới, Lưu Lan Hoa làn da dưỡng trắng một ít, thân hình cũng càng đấy đà, nhìn qua, giống như là chín quả hạnh. Lưu Tiểu Đệ nói nhắc nhở mọi người, đúng vậy. Hiện tại Lưu Lan Hoa trộm bí phương cấp nhà mẹ để người sự tình bị vạch trần, chỉ sợ về sau người nhà họ Lưu đều sẽ đề phòng nàng, muốn lại từ Lưu ra yếu điểm chỗ tốt, chỉ sợ là khó khăn. Nhưng nếu là Lưu Lan Hoa bị hưu, bọn họ đại nhưng lại thế nàng nói một cọc hôn sự, bằng nàng tư sắc, gả một điều kiện không tồi người góa vợ vẫn là có thể, đến lúc đó, không chỉ có có thể kiếm một phần lễ hỏi tiền, tới rồi tân nhà chồng, Lưu Lan Hoa lại có thể tiếp tế bọn họ. Không sai, hoa lan à, ngươi xem ngươi mấy cái huynh đệ nhiều thương ngươi à, ngươi liền về nhà đến đây đi, như vậy vô tình vô nghĩa nam nhân, không cần cũng thế. Lưu lão thái thái làm nữ nhân, đương tới biết bị hưu nữ nhân nhật tử sẽ có bao nhiêu gian nan, nàng chỉ có thể ở trong lòng đau đau cái này nữ nhi, sau đó hành động thượng giúp đỡ nhi tử khuyên nàng. Nương, ngươi chính là ta mẹ ruột. Cà ca ca, tẩu tử, đệ đệ, đệ muội. Ta Lưu Lan Hoa mấy năm nay chỗ nào bạc đãi các người, các người dựa vào cái gì như vậy giày xéo ta? Ta đời trước có phải hay không bảo Lưu gia phần mộ tổ tiên, đời này mới làm ta đầu thai đến Lưu gia làm quê nữ. Lưu Lan Hoa hoàn toàn bạo phát, ta đừng rời khỏi Lưu gia, ta là Lưu Lão Tam tức Phụ, là Tam Nha Nhi cùng Bảo Thiết Mẹ ruột, năm lượng, ta chỉ cần năm lượng, này đó tiền trong nhà nhất định có thể lấy ra tới. Lưu Lan Hoa đẩy ra Lưu Tiểu đệ nổi điên dường như nhằm phía nhị lao phòng tủ quần áo nàng biết nàng nương thói quen đem trong nhà đáng giá nhất đồ vật giấu ở cái kia tủ quần áo cái kia tủ quần áo là khóa lại chìa khóa treo ở lao thái thái trên cổ lưu lan hoa lấy không được chìa khóa dứt khoát giơ lên một bên ghế vung lên tới tạp hướng tủ quần áo điên rồi điên rồi lão đại lão nhị các ngươi mau ngăn lại nàng lưu lão thái thái nhìn chính mình của hồi môn ngăn tủ thượng từng đạo tam ngân Đau lòng đến vô pháp hô hấp. Gà đi ra ngoài khuê nữ về nhà mẹ để rực tiền tới. Sắc ngàn đao này còn có thiên lý sao. Ông trời như thế nào không dưới nói xét đánh chết ngươi. Mau buông tay, ngươi cái bà điên. Lưu gia huynh tẩu tiến lên ngăn trở. xé rách thời điểm lưu lan hoa tẩu tử đệ muội còn không quên ở trên người nàng hung hăng chảo ninh vài cái. Lưu gia hậu thấy như vậy một màn cho mày. Tiến lên muốn đem kia mấy cái hạ độc thủ nữ nhân kéo ra. Cứ như vậy. một hồi đoạt bạc tiết mục diễn biến thành đánh hội đồng hai bên người hoàn toàn vặn đánh thành một đoàn rời đi lưu gia thời điểm lưu gia hậu trên người cũng mang lên vết thương lưu lan hoa thảm hại hơn trên người lộ ra tới da thịt không có một khối hảo thịt tóc cũng bị nắm rất vài lũ đương nhiên lưu gia những người đó cũng không có chiếm được tiện nghi lưu gia hậu thân cường thể tráng nơi nào là lưu ra những cái đó nhược kê nam nhân có thể so sánh Bọn họ tuy rằng một đám người vây hầu hắn một cái, nhưng mỗi người trên người thường tuyệt đối không thể so hắn tới thiếu. Đáng tiếc đối phương rốt của người nhiều, hơn nữa phụ cận nghe tin tới rồi lưu thị tộc nhân, cuối cùng lưu lan hoa vẫn là không có cướp được kia năm lượng bạc. Về nhà đi. Lưu gia hậu đi ở đằng trước, cảm nhận được phía sau người nện bức càng ngày càng chậm, trung quy vẫn là nhịn không được mở miệng. Ở lưu lan hoa nháo ra chuyện này thời điểm, hắn kỳ thật có nghĩ tới thuận thế lưu nàng. nhưng rời đi ra thời điểm khuê nữ tú tâm ôm hắn đùi hỏi hắn nương còn có thể hay không trở về kia đáng thương bất lực bộ dáng trung quy vẫn là làm lưu gia hậu mềm lòng mẹ kế lại hảo cũng so bất quá mẹ ruột lưu lan hoa người này tuy rằng xuẩn chút nhưng đối bảo thiết vẫn là không tồi đối tú tâm kém chút nhưng vẫn là đem tú tâm ăn mặc ở đi lại chăm sóc thực hảo lại tìm một cái sinh chính mình hài tử đằng trước này hai đứa nhỏ nhật tử khả năng liền phải gian nan Ta, ta không muốn tới bạc. Lưu Lan Hoa xoa xoa nước mắt, ngó tay không cẩn thận đụng phải trên mặt miệng vết thương, đau mà nàng quất thẳng tới khí lệnh. Nhưng hiện tại so trên người thương càng lệnh nàng khó chịu vẫn là đau lòng, bạc không muốn tới, cha mẹ chồng khẳng định sẽ xui dục nàng nam nhân đem nàng hưu, nhà mẹ đẻ là hoàn toàn đất tội, nhà chồng lại không cần nàng, trừ bỏ chết, nàng không đường, có thể đi. Người còn không có suy nghĩ cẩn thận, cha căn bản là không tính toán chờ người muốn tới bạc. Từ lúc bắt đầu cha liền tưởng hảo này tiền nếu không đã trở lại, hắn chỉ là muốn gõ tỉnh ngươi này du một đầu, làm ngươi minh bạch, ngươi toàn tâm toàn ý bang rốt cuộc là thân nhân vẫn là sai lang. Không thể không nói, Lưu Gia Hậu cũng rất thông minh, ở nhìn đến Lưu Lan Hoa chuyển biến sau minh bạch hắn cha dụng ý. Đây cũng là Lưu Gia Hậu nguyện ý một lần nữa tiếp nhận Lưu Lan Hoa nguyên nhân chi nhất, nếu Lưu Lan Hoa chấp mê bất ngộ, còn cảm thấy nàng nhà mẹ đẻ người tốt nhất. kia hắn căn bản là sẽ không đem nàng mang về tới, lưu lan hoa sẽ theo trong lòng ngực hắn kia phong ra cửa trước liền viết tốt lưu thư, vĩnh viện lưu tại lưu gia. Lao tam, ta nhất định sửa, trước kia là ta hồ đồ, đem ngươi tiền mồ hôi nước mắt uy một đám lang, về sau ta khăng khăng một mực cùng ngươi sinh hoạt, ta sẽ đem chúng ta tiểu nhật tử kinh doanh rực rỡ, những người đó, ta là không bao giờ sẽ quản. Lưu lan hoa hạ nhẫn tâm, lúc này đây, nàng thật sự nhìn thấu, quả nhiên chờ lưu lan hoa trở lại Lưu ra sau lão nhị ai cũng không để năm lượng bạc sự nhưng thật ra giang bạch nga thường xuyên lấy năm lượng bạc sự thứ nàng nhưng lưu lan hoa đều nhịn xuống yên lặng làm chính mình sống thời gian dài giang bạch nga cũng cảm thấy quái không thú vị trong nhà liền không còn có người để cập chuyện này hai ngày này Lưu tú ngọc đều không có đi đương khẩu nơi đó bày quán ngược lại thường xuyên hướng chấn trên cùng trong huyện chạy mỗi tranh trở về nàng tổng hội mang điểm đồ vật Chẳng qua trong nhà không ai gặp qua, chỉ biết nàng vẫn luôn thần thần bí bí mà ở phòng bếp mân mê. Lưu ra những người đó ra mặt thực sự rất dày, cùng người nhà họ lưu đều như vậy sẽ rách mặt, như cũ lôi đã bất động tới đường khẩu nơi này bày quán, bất quá hai ngày này bọn họ sinh ý nhưng không có phía trước như vậy hảo. Quan đạo nơi này làm đều là làm buôn bán sinh ý, đông dạng người khả năng khi cách nhiều tháng mới có thể lại lần nữa trải qua cái này địa phương. Vước bỏ này đó mấy tháng mới có thể xuất hiện một lần khách hàng quen, tuyệt đại đa số đều là khách lạ. Ở thiếu lưu bảo bảo cái này sống chiêu bài sau, lưu gia sinh ý liền bắt đầu có chút gian nan. Bởi vì đại chúng đối nội tạng heo loại đồ vật này có chút bài xích, hơn nữa mặc dù hàng giới, nhưng đối với nội tạng heo loại này rẻ tiền nguyên liệu nấu ăn tới nói như cũ rất cao giá cả, ở không có đủ dụ hoặc phía trước, rất khó làm người hạ quyết tâm mua sắm. Lưu tiểu đệ vợ chồng chỉ có thể cho phép khách nhân ở thí ăn xong sau mua sắm, có chút nhân ái chiếm tiện nghi, thế nào cũng phải ăn 2-3 khớ mới nói chính mình nếm ra mùi vị tới. Bởi vậy bọn họ mang quá khứ đồ ăn tuy rằng cuối cùng cũng có thể bán xong, nhưng còn có hơn một nửa là miễn phí đưa ra đi, thu vào đại đại giảm bớt. Ngày thứ tư, Lưu Tú Ngọc một lần nữa bắt đầu bày quán, nhìn thấy hai chị em thân ảnh, Lưu tiểu đệ vợ chồng đều khoái cảm động khóc. Bọn họ cho rằng lúc này đây lại có thể nương các nàng này cổ đồng phong, làm nhà mình sinh ý rực rỡ lên. Cái gì mùi vị như vậy hương? lư Tú Ngọc tin tưởng tràn đầy mà vạch trần cái nắp, một cổ kỳ dị vị nháy mắt theo bước hơi nhiệt khí khuyết tán khai đi, làm ngửi được này cổ hương vị người theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng. Đây là một nồi đại lỗ, bên trong không chỉ có có nội tạng heo, còn có toàn bộ đầu heo cùng bốn con móng heo. Đầu heo cùng móng heo đồng dạng là heo trên người tương đối khó bán bộ vị, cái này niên đại người nhà quê bán thịt thích nước luộc nhiều bộ vị, đầu heo thịt tuy rằng ăn ngon, nhưng ở rất nhiều người trong mắt là không có lời. Mua một khối phì nhiều gây thiếu thịt, đem thịt mỡ tạc ra mỡ heo tới lưu trữ về sau xào rau, lại đem tóc mỡ cùng thịt nạc một khối xào, đây mới là nhất biết sinh sống người nhà quê thích cách làm. Đầu heo thịt loại đồ vật này đại biểu cho xa xỉ. Các nữ nhân chỉ có suy nghĩ muốn khao thưởng nam nhân thời điểm mới có thể nguyện ý mua cái này bộ vị trở về nấu ăn, làm các nam nhân nhắm rượu. Đến nôi móng heo, xương cốt nhiều thịt thiếu, chân heo còn rất khó rửa sạch sạch sẽ, rất nhiều thời điểm cũng là thịt đương nửa bán nửa đưa đồ vật. Lư Tú Ngọc đem cái kia đầu heo lấy ra tới, cắt non nửa cái lỗ thai, một ít gương mặt thịt, lại cũng nửa cái móng heo, săn bằng phô đến cơm thượng, sau đó lại hướng trong chén rót một muỗng nhỏ thơm nước thịt nước. Lưu tiểu đệ nuốt nuốt nước miếng, này còn không phải là cùng loại chế tắc thịt kho tàu đại tràng nước kho sao, như thế nào nghe lên so với hắn này một nồi càng hương đâu? Bên này Lưu Bảo Bảo đã phủng thượng chén thúc đẩy. Móng heo là sáng sớm liền hầm thượng, sớm đã hầm đến ra tô thịt lạ, không cần phí nha liền có thể nhẹ nhàng thoát cốt. Mọi người xem Lưu Bảo Bảo trong tay chiếc đua dễ dàng mà chọc thấu móng heo, dưới ánh mặt trời kia tinh ánh dịch thấu ánh sáng. làm người nuốt nước miếng động tác đều không tự chủ được bắt đầu nhanh hơn móng heo để cho người thỏa mãn chính là nó nồng đậm keo khuynh hướng cảm xúc chỉ cần dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng một nhấp móng heo thịt nồng đậm mùi hương liền sẽ ở môi răng gian khuyết tán quá mức đầy đặn thịt chất có chút sống đạm bạc một chút tay một chút hàm còn có đường nâu giao cho vị ngọt đây là một cái tỷ lệ phần trăm mãn phân giỏ heo kho a lư bảo bảo hạnh phúc đến rừng không được miệng một ngụm thịt một ngụm cơm hận không thể chính mình trong bụng lại trường mười cái dạ dày nàng cuối cùng minh bạch đường tỉ mấy ngày này thần thần bí bí là vì cái gì phía trước thịt kho tàu đại tràng tuy rằng ăn ngon nhưng cũng chỉ là giới hạn trong thời đại này nấu nướng trình độ ăn ngon bởi vì nấu ăn phối liệu còn chưa đủ hoàn thiện chỉ có ớt cay hành gừng cùng bán thành phẩm nước tương rất khó đem thịt kho tàu áo nghĩa phát huy đến mức tận cùng hôm nay cái nồi này nước kho liền không giống nhau lư bảo bảo cảm thấy Đại đường tỷ đã hoàn toàn phục khắc lại hiện đại xích đại nhãn hiệu lao lô cửa hàng tinh túy, chỉ sợ nàng mấy ngày này nơi nơi chạy, chính là siêu tập hoàn chỉnh phối liệu đi. Có Lưu Bảo Bảo ở phía trước hấp dẫn khách hàng, Lưu Tú Ngọc sinh ý lại một lần mở ra cục diện. Lưu Tiểu đệ vợ chồng ở bên cạnh gân cổ lên mời chào khách nhân, nói cho khách nhân chính mình dùng chính là cùng Lưu Tú Ngọc không sai biệt lắm phương thuốc, nhưng hương khí hương vị tranh lệch như vậy đại. Mặc dù lưu tiểu đệ cắn răng lại đem cơm đĩa giá cả hạ thấp một văn, nhị văn, hắn sinh ý như cũ không có gì khởi sắc, Có chút thật sự là luyến tiếp tiêu tiền người lựa chọn đi mua mặt khắc quầy hàng thượng hai văn tiền một phần cơm đĩa, sau đó lại hoa hai văn tiền làm lưu tú ngọc hỗ trợ tới một ít tí nước, làm theo ăn vui vẻ. Như vậy một khai, lưu tiểu đệ cái kia giá bán pha cao, nhưng hương vị xa xa không kịp đồ ăn liền càng thêm bán không được rồi. Đảo không phải hắn không muốn lại giảm giá, mà là Lư Tú Ngọc nguyên bản phương thuốc phải dùng đến dầu muối tương giấm lượng đại, phí tổn cũng không tiện nghi, nếu là đem giá cả hàng đến bình thường đồ ăn như vậy hai văn tiền một phần, chỉ sợ là thật sự không có gì lợi nhuận. Nhìn đến kia đối vợ chồng như cha mẹ chết biểu tình, Lư Tú Ngọc trong lòng vui sướng. Sớm tại tính kế bắt đầu trước, nàng cũng đã chuẩn bị tốt cái này sau chiều, nàng tiện nghi nhưng cho tới bây giờ đều không phải như vậy hảo chiếm. chương hai đồ tể ra tiểu kiều nương 26. đi hắn nương cái thất người nhà họ lư là ở chơi chúng ta đâu lưu tiểu đệ vợ chồng mang theo dư lại đồ ăn về đến nhà khí không thuận mà đem xe đẩy tay thượng đồ vật thật mạnh ném xuống đất bùm bùm thanh âm đem người trong phòng đều kinh động như thế nào thô tay thô chân đừng cầm chén tạp lưu lão thái thái chạy ra vừa thấy khí đến đau lòng nơi này không ít chén đũa đều là hỏi người trong thôn ngựa đâu ngã toái một cái đều đến buổi tiền. Hôm nay như thế nào còn thừa như vậy nhiều đồ ăn không bán xong? Chẳng lẽ là người nhà họ lư làm khó dễ ngươi? Đem chén đua thu hồi tới sau, lưu lão thái cuối cùng thấy được dư lại hơn phân nửa đồ ăn, lại hồi ức vừa mới nhi tử nổi giận đùng đùng bộ dáng, lập tức đoán được một nửa chân tướng. Hừ, nhân gia đã sớm để phòng chúng ta đâu, hôm nay lư ra cái kia nha đầu lại đi bày quán. bán đồ ăn hương vị xa so với chúng ta làm hảo khách nhân đều bị nàng hấp dẫn đi qua những người đó thà rằng hoa hai văn tiền đi nàng nơi đó mua một muỗng nước canh tươi ở chính mình đồ ăn thượng cũng không muốn tiêu tiền mua chúng ta làm nội tạng heo lưu tiểu đệ thở phì phì mà nói lưu ra những người khác cũng bởi vì hắn lời này thay đổi sắc mặt mấy ngày nay người nhà họ lưu đã đến tới rồi bán nội tạng heo ngon ngọt hiện tại người nhà họ lưu cải tiến phối phương chặt đứt bọn họ tài lộ Cái này kêu bọn họ như thế nào tiếp thu đâu. Chỉ tiếc đem hoa lan đã tội. Lưu láo thái thái bắt đầu đảo náo lên. Nếu không có cùng lưu lan hoa nháo cường, bọn họ hoàn toàn có thể thông qua nàng biết rõ ràng tân phối phương tăng thêm này đó ra vị liêu. Cũng là nhị muội chính mình vô dụng, cư nhiên bị người nhà họ lưu bắt được lực điểm, Bất quá thân sinh cốt nhục từ đâu ra cách đêm thủ. Nàng từ trước đến nay nhất nghe nương ngài nói, nếu không ngài cúi đầu, lại đi hống hống nàng. Nhìn xem có thể hay không đem tân phối phương hỏi ra tới. Lưu Lão đại mở miệng, đến nỗi chúng ta, ở lộng minh bạch tân phối phương phía trước cũng đừng đi quan đạo nơi đó bày quán đi, trấn trên huyện thành chợ cũng rất náo nhiệt, hẳn là cũng có thể kiếm được không ít tiền. Lưu Lão đại cái này cách làm cũng coi như là kịp thời ngăn tổn hại, trong nhà những người khác đều không có ý kiến. kia đến nhiều đi một đoạn chặng đường ngoan uổng. Lưu tiểu đệ vợ chồng nói thầm hai câu. Lúc trước lưu lan hoa cũng làm cho bọn họ đi nơi khác bài quán, bất quá bọn họ ghét bỏ chợ xa, một đi một về đến hao phí không ít thời gian, chính là vì lười biếng chạy tới người nhà họ lưu mí mắt phía dưới. Trăm triệu không nghĩ tới, đến cuối cùng vẫn là đến đi lên lưu lan hoa phía trước an bài con đường kia. Ngươi nếu là không vui, về sau ta và ngươi mấy cái tẩu tử đi. Lưu Lão đại trừng mắt nhìn cái này đệ đệ liếc mắt một cái. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết tiểu đệ hai vợ chồng lén muội một ít tiền, còn không phải bọn họ mồm mép không có giả trẻ linh hoạt, không có biện pháp mời chào khách nhân sao. Bị đại ca như vậy một rối, Lưu tiểu đệ tức khắc liền không lời gì để nói. Nhưng bọn họ hiển nhiên vẫn là đem chuyện này tưởng đơn giản, Lưu Tú Ngọc vẫn có rất nhiều sau chiêu chờ bọn họ. Lưu ra mua không được nội tạng heo. Huyện Nam liền không cần phải nói. Trừ bỏ những cái đó thỉnh lư lao đồ tể heo khi chủ động đưa ra muốn lưu lại nội tạng heo nhân ra, sở hữu giết phì heo xuống nước đều bị lưu ra nhận thầu. Lưu gia nhị lao vẫn luôn là đi huyện Bắc thịt đường mua thủy. Hôm nay bọn họ cùng thường lui tới giống nhau dạng sáng xuất phát chậm rãi đi đến huyện Bắc, nhưng huyện Bắc đồ tể lại nói cho bọn họ nội tạng heo bán xong rồi. Nghe nói huyện Bắc lớn nhất tiệm ăn được đến một cái chuyên môn dùng để nấu nướng nội tạng heo các loại bên người rác liêu phương thuốc. nhân ra ra giá so lưu ra cao hơn nữa cái kia tiệm ăn từ trước đến nay là thịt phô mua thịt nhà giàu đồ tể đương nhiên thiên hướng bên kia từ nay về sau thịt đương xuống nước đều bị bên kia nhận thầu bọn họ mua không được nội tạng heo khuyết thiếu chính yếu nguyên vật liệu người nhà họ lưu lập tức hoảng sợ lưu gia có người đưa ra đi xa hơn huyện kế bên mua sắm nội tạng heo nhưng cứ như vậy tiêu phí ở trên đường thời gian liền càng dài lưu gia nhị lao rốt cuộc thượng tuổi Này một đi một về gần 10 cái canh giờ cấp trình, đủ để đưa bọn họ mệt suy sụp Đến nỗi lưu ra những người khác, cũng không muốn tiếp nhận cái này khổ sai sự. Càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng chính là cái này nhất Nguyên Thủy Bí Phương tiết lộ. Người nhà họ lưu đối ngoại tuyên bố cấp nội tạng heo trừ tanh hôi bí quyết, độc hòa phao, chân núi, nguyên hành chờ người nhà họ lưu từ lưu lan hoa trong miệng bộ ra tới phối liệu bị bọn họ công bố với chúng. Cái này nhất nguyên thủy bí phương không hề là bí mật, rất nhiều người đều biết nguyên lai này đó trên núi tùy ý có thể thấy được đồ vật có thể nhập đồ ăn, không chỉ có có thể sử dụng tới nấu nướng. Nội tăng heo, còn có thể dùng để làm cá, tôm chờ mùi tanh trọng nguyên liệu nấu ăn. Người nhà họ lưu ưu thế không còn sót lại chút gì, lập tức bị đánh hồi nguyên hình, bọn họ muốn dùng cái này phương thuốc nấu nướng khác thức ăn ý tưởng cũng chết non với trong bụng. Này hết thảy! Đều là Lư Tú Ngọc làm cho người nhà họ Lư Mặt đi bước một hoàn thành, nàng đầu tiên là đi tranh huyện Bắc, cầm chính mình làm món kho hàng mẫu ở huyện Bắc lớn nhất tiệm ăn bán 280 lượng bạc. Lư Tú Ngọc trong lòng minh bạch, chịu cổ đại sức sản xuất cùng sức mua hạn chế, món kho sinh y rất khó làm to làm lớn. Lý Triều giàu có và đông đúc đã có thể so sánh nàng biết nói bất luận cái gì một cái thịnh thế triều đại, nhưng mặc dù như vậy, một người dân sinh sống giàu có huyện thành mỗi ngày thịt heo tiêu hao lượng cũng là hữu hạn gần nhất là tài liệu hữu hạn có năng lực dưỡng heo nông hộ không nhiều lắm phú hộ nhân gia có chuyên môn thôn trang chăn nuôi súc vật nhưng rất ít sẽ đại quy mô nuôi dưỡng lấy ra tới bán thứ hai là sức mua hữu hạn một cái huyện thành xương được với phú hộ nhân gia là hiểu rõ những người này ra có thể tiêu hao nhiều ít thịt heo mà người thường ra lại làm sao bởi vì món kho ăn ngon liền mỗi ngày mua sắm đâu Mười ngày nửa tháng mua một lần đỡ thèm, đã là người đều trình độ phía trên sinh sống. Lưu Tú Ngọc đem thăng cấp bản món kho phương thuốc bán cho huyện Bắc Tiệm An, chẳng những có thể tức thời chuyển biến ra một bút kết xù tài phú, đồng thời cũng sẽ không đối nàng sinh ý tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Cổ đại dân cư lưu thông tính thật sự là quá kém, Lưu Tú Ngọc cũng là mượn quan đạo quang, nơi này hàng năm có làm buồn bán trải qua, nhưng bỏ qua một bên cái này quan đạo. Rất nhiều người khả năng cả đời đều sẽ không đi ra chính mình nơi thôn, thị trấn, đừng nhìn chỉ là một cái huyện thành Nam Bắc, này đối tuyệt đại đa số người tới nói, đã là trung thân sẽ không vượt qua đường danh giới. Lư Tú Ngọc ở thời đại này ngốc thời gian càng dài, liền càng là minh bạch điểm này, muốn ở cổ đại trải một cái thương nghiệp đế quốc, tuyệt đối không phải trong đầu có điểm mới lạ phương thuốc là có thể làm được. Hùng hậu tài lực, cương đại chỗ dựa, thiếu một thứ cũng không được. Nàng cũng nên may mắn, Lý Triều là một cái tôn trọng luật học quốc gia, lập pháp khắc nghiệt, hình pháp nghiêm minh, tuy rằng còn so ra kém nàng sinh hoạt cái kia quốc gia, nhưng so sánh Lư Tú Ngọc hiểu biết phong kiến Vương Triều, cái này Lý Triều sinh hoạt hoàn cảnh thanh minh rất nhiều. Ít nhất không cần lo lắng tùy tùy tiện tiện tới một cái quyền quý đoạt lấy nàng tài phú, nhưng Lư Tú Ngọc tiểu tâm cẩn thận quán, ở giai cấp phân hóa rõ ràng triều đại, ở không có tự bảo vệ mình tin tưởng phía trước. Nàng vẫn là không dám quá mức xuất đầu. Nàng đang đợi, đang đợi một cái chính mình có thể chân chính thi triển quyền cước cơ hội. Thấy sao? Ngoan bảo, hôm nay tỷ tỷ liền cho ngươi thượng này một khóa, ngươi phải nhớ kỹ những lời này, chẳng thảo không trừ tận gốc, Xuân Phong Thổi lại sinh. Lư Tú Ngọc chỉ chỉ nơi xa lôi kéo hai người, đúng lúc dễ dỗ muội muội, Kia hai cái lôi lôi kéo kéo người đúng là lưu lan hoa cùng lưu ra lao thái thái. Hiện tại lưu gia nhật tử không tốt lắm quá, bởi vì phía trước kiếm lời một chút tiền, lưu gia nam nhân sinh hoạt trình độ xa hoa lãng phí không ít, hiện tại người nhà họ lưu tài lộ chát đức, lưu gia nam nhân lại luyến tiếc đã từng rượu thịt không thiếu nhật tử, mâu thuẫn nháy mắt nhiều lên. Lưu lão thái thái nhìn qua già rồi vài tuổi, nay không lại tìm nàng hiếu thuận nhị nữ nhi tới. Đáng tiếc, lưu lan hoa trải qua kia một lần giống như thật sự bị thương tới rồi. Không biết cùng cái kia lão thái thái nói gì đó, chỉ thấy lưu lão thái lộ ra tuyệt vọng nôn nóng biểu tình. Sau đó lưu lan hoa ném ra tay nàng, bước chân vội vàng hướng lưu ra phương hướng chạy. Xoay người thời điểm, lưu lan hoa nhìn đến lưu tú ngọc, ánh mắt của nàng có chút không được tự nhiên, cũng có chút hoảng loạn. Lưu tú ngọc sau lại mấy cái liên hoàn động tác làm người trong nhà ý thức được cái này năm ấy 10 tuổi cô nương một chút đều không dễ trọng. Lưu miêu thị cùng lưu lao đồ trải qua một đoạn thời gian sau cũng dần dần hồi quá vị tới, ý thức được chính mình giống như vào cháu gái bộ, bị nàng nắm đi rồi. Bất quá nhị lão cũng không như thế nào sinh khí, ở cảm thán sau một lúc càng thêm cảm thấy cái này cháu gái là có đại tiền đồ, ngày thường đối nàng cũng coi trọng rất nhiều, không bao giờ lấy nàng đương hải tử nhìn. Tam phòng nơi đó phòng trừng cũng suy nghĩ cẩn thận, lưu lan hoa lại hoán lại tức, nhưng hưởng qua một lần đau khổ. nàng nơi nào còn dám cùng Lưu tú Ngọc đối nghịch đâu? ở nhà thời điểm hận không thể vòng quanh nàng đi. Lưu gia là hoàn toàn bị áp xuống, rốt cuộc sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Lưu tú Ngọc lấy người nhà họ Lưu làm giáo tài hướng Lưu Bảo Bảo truyền hậu hát học, sợ tới mức nàng càng thêm nhỏ yếu bất lực cùng đáng thương. Nàng chính là cái Bảo Bảo, không hiểu Lưu. Nữu cố lộc. Tú Ngọc cái này đẳng cấp nên hiểu sự. Nhìn đường muội ngây thơ mở mịt ánh mắt, Lưu tú Ngọc mềm lòng. Nàng đảo không phải nhất định phải ngoan bảo hiểu này đó thủ đoạn, nhưng ai làm nhị thúc đầu nào phát hôn ở nàng còn như vậy khi còn nhỏ liền cho nàng định ra một hôn ước từ bé đâu. Chỉ từ đầu tư góc độ đi lên nói, Lưu Tú Ngọc không phản đối trong nhà giúp đỡ đường định nguyên như vậy có tiềm lực hài tử, nhưng từ người nhà góc độ, nàng không dám dùng đường định nguyên lương tâm đánh cuộc ngoan bảo hạnh phúc. Trần thế Mỹ chi lưu người còn thiếu sao, có lẽ là nàng trời sinh cảm giác cả an toàn không đủ. Rất khó tin tưởng người đi, ít nhất hiện tại, nàng sẽ không trăm phần trăm tin tưởng đường định nguyên. Tính! Lư Tú Ngọc xoa xoa ngoan bảo đầu, chỉ có thể nàng tốn nhiều điểm tâm tư nhìn chằm chằm chút. Bằng không chỉ bằng nhị thuốc nhị thẩm. Ngây ngốc cục lốc còn tự cho là thực khôn khéo, thuần túy là hai ngốc tử nhạc nha. Trong nháy mắt, Lư Tú Ngọc cảm thấy chính mình trên người gánh nặng trọng rất nhiều, giống như quyển dưỡng một cái muội muội, nhân tiện quyển dưỡng cả gia đình người đâu. Lưu Tú Ngọc bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, nàng nhìn lưu lan hoa vội vàng thoát đi bóng dáng, đối phương sắc thật thụ giao hấn, lúc sau sinh hoạt hẳn là có thể bình tĩnh rất nhiều. 7 năm sau Định Nguyên, ngày mai là ngươi sinh nhật, ta thỉnh ngươi đi tố phương trai ăn toàn tố yến đi. Một cái ăn mặc cứng đỏ áo choàng thiếu niên canh giữ ở thư viện cửa, nhìn đến chính mình phải đợi người ra tới, nhẹ nhót đón đi lên. Tu Viễn Huynh bị ngăn lại thiếu niên người mặc màu xám nhạt trường bảo Đây là thư viện học sinh thống nhất phục sức, mặt trên không có chút nào hoa văn, vải dệt cũng cực kỳ bình thường. Nhưng vị này thiếu niên lang vóc người thon dài, ngũ quan đoan chính làn da trắng nõn. Mặc dù là loại này xám xịt quần áo cũng không có che giấu hắn phong thái, ngược lại có vẻ hắn càng thêm nho nhã thanh tuấn, giống một cây trong trẻo sâu thẳm tu trúc, lộ ra một cổ phong độ trí thức. Cảm ơn ngươi thịnh tình tương mời Bất quá ta lấy cùng phu tử thỉnh một ngày kỳ nghỉ, chuẩn bị về nhà cùng người nhà cộng đồng khánh sinh. Người này chính là sau khi lớn lên đường định nguyên, nói đến chính mình người nhà, đường định nguyên biểu tình nhu hòa rất nhiều. Phía trước thư viện tiểu khảo hắn được đệ nhất, viện trưởng khen thưởng hắn năm lượng bạc cùng hai buồn sách cổ viết tay buồn, hắn dùng kia năm lượng bạc mua một chi được khảm hồng đá thạch liệu cây trâm, cũng không biết ngoan bảo có thích hay không. Cái kia tiểu nha đầu nhất quỷ linh tinh. Dùng cây châm dụ dỗ nàng, có thể hống nàng nói ra rất nhiều lời hay, cũng không biết nàng nào học như vậy nhiều khen người tử, có thể cả ngày không mang theo trọng dạng, nghe mà người lâng lâng, toàn thân thư thái. Đường định nguyên đã gấp không chờ nổi về nhà nhìn xem chính mình tiểu vua linh nọt, rất là vội vàng mà muốn rời đi. Nhà ngươi không phải ở tam đương khẩu sao, vừa lúc nhà ta ở đảng kia cũng có cái cửa hàng đâu đường ký nước đường phâu nghe qua đi, đó chính là nhà ta. Vừa lúc hôm nay cha ta đi nước đường phô kiểm toán, ta cùng ngươi một khối trở về. Đường tu viễn hiển nhiên là dính thượng đường định nguyên, không đợi đường định nguyên cự tuyệt liền đem hắn kéo lên nhà mình xe ngựa. Đường định nguyên đương nhiên biết đường ký nước đường phô, ngoan bảo yêu nhất nhà hắn hoàng đảo mật thủy, mỗi lần chọc kia nha đầu sinh khí chỉ cần mua hoàng đảo mật thủy là có thể hứng hảo, một ly không được liền hai ly, chờ đến nàng uống bụng lưu viên khi lại biến thành nói ngọt hù người tiểu ngọt níu. Cái này không lâu trước đây nhận thức thiếu niên cư nhiên vẫn là đường ký nước đường phô thiếu đông ra. Đường định nguyên bỗng nhiên không nghĩ dẫn hắn về nhà, cái này hành tẩu hoàng đào mật thủy không phải muốn đem nhà mình thèm ăn tiểu nha đầu cấp quải chạy sao. mươi 27 đồ tể ra tiểu tiểu nương 27. Đường tu viên chính là một cái làm nhảm, dọc theo đường đi trừ bỏ uống nước công phu miệng liền không coi đình quá, nhỏ đến nhà hắn trông cửa nam phó cùng hắn nương bên người hầu hạ lao ma ma cháu gái đính hôn Lớn đến hắn mỗi mỗi ngày hôm qua lộng hỏng rồi hắn yêu nhất truy thủ, sự tình gì ở trong miệng hắn đều là đại sự. Đường Định Nguyên lần đầu tiên gặp được như vậy tóe miệng nam nhân, thậm chí có chút hối hận lúc trước giúp hắn, thế cho nên hiện tại bị hắn cuốn lên. Hai người kết bạn nơi phát ra một hồi ngoài ý muốn, ngày đó Đường Định Nguyên cầm thư viện khen thưởng năm lượng bạc đi cấp người trong nhà mua lễ vật, đi dạo phố thời điểm vừa lúc thấy đang đứng ở tượng đất hoa hoa quán trước chọn lựa tượng đất đường tu viễn. Hắn phía sau đứng một cái lén lút người, chính rồi tay tham hướng hắn túi tiền. Đường tu viện không hề có cảm nhận được nguy cơ đã đến, cái kia tiểu bán hàng rong nhưng thật ra thấy, nhưng lo liệu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện thái độ, túi đầu chưa từng hé răng. Đường định nguyên yêu nhất làm người tốt chuyện tốt, rốt cuộc đã chịu trợ giúp phần lớn đều sẽ hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ, cũng đầy đủ khẳng định hắn cao thượng phẩm đức. Vì thế hắn không chút nghĩ ngợi hưng phấn mà bước nhanh đi đến đường tu viện bên người. vô vô bờ vai của hắn, không giấu vết đem hắn cùng phía sau hành vi lén lút người ngăn cách. Kia một bộ động tác nước chảy mây trôi tự nhiên, nhìn qua chính là người quen ngẫu nhiên gặp được, tên móc túi chấn kinh, ở chừng mắt nhìn đường định nguyên liếc mắt một cái sau rời đi, bởi vì đường định nguyên ăn mặc thư viện quần áo, cái kia tên móc túi không dám thương tổn một cái tương lai khả năng có công danh trong người người đọc sách, đường tu Viễn túi tiền cũng liền bảo vệ. Ngay từ đầu đường tu Viễn còn không có ý thức được đường định nguyên giúp hắn, vắt hết ốc đem đường định nguyên này trường quá mức bắt mắt gương mặt phóng tới chính mình trong trí nhớ đi tìm, vẫn là đường định nguyên thấy tên móc túi đi xa, chỉ chỉ hắn nguyên bản hệ ở bên hông hiện tại đã mau bị cởi bỏ túi tiền dây thừng, hắn mới ý thức được chính mình vừa mới gặp được can trộm. Ngày đó đường tu Viễn chuẩn bị ra cửa vì trong nhà ấu mội chọn lựa sinh nhật hạ lễ, hắn đại bộ phận tiền riêng đều đặt ở cái kia túi tiền. nếu như bị trộm, hắn về sau nhật tử đã có thể khổ sở. vì tỏ vẻ cảm tạ, hắn chính là lôi kéo người đi ăn đốn bữa tiệc lớn. hơn nữa ở ăn cơm trong quá trình cho nhau hiểu biết một ít đối phương tin tức. tỷ như hai người đều tin đường, một cái kêu đường tu viễn, một cái kêu đường định nguyên. tên này nghe tới tựa như thân huynh đệ giống nhau. đường tu viễn cảm thấy đây là bọn họ duyên phận. hơn nữa đường định nguyên tính tình hảo, cùng hắn giao lưu làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Chỉ một bữa cơm công phu, đường tu viễn liền đem hắn trở thành trí giao hảo hữu, hận không thể trực tiếp chạm đầu ga thắp hương kết bái vì huynh đệ. Ngày đó ta thấy ngươi mua một cây hồng đá thạch liệu cây trâm, là chuẩn bị đưa cho ai. Nhà ngươi cũng có một cái mội mội sao. Đường tu viễn bở lạ là bở làm mà nói xong mấy ngày nay phát sinh ở chính mình trên người sự, nói hết dục được đến giải phóng sau rốt cuộc bắt đầu quan tâm hảo huynh đệ. nghĩ đến hắn ngày đó mua kia căn rõ ràng là tiểu cô nương mới có thể thích cây châm ánh mắt lộ ra tò mò sáng giỏi. Hắn cũng có cái muội muội, không biết đường định nguyên muội muội trông như thế nào, có hay không nhà hắn tiểu béo muội đang yêu. Nghĩ đến nhà mình cái kia sớm muộn gì tam hồ mật nước đường, thường thường sen kẽ gừng pha sữa, nấm tuyết táo đỏ canh, thanh bổ lạnh làm ăn vạt, bị uy trắng trẻo mập mạp tiểu phi cầu, đường tu viễn liền càng thêm muốn gặp hảo huynh đệ ra muội muội. không đơn giản là muội muội đường định nguyên bất động thanh sắc trước mắt cái này là tiềm tàng nguy hiếp cần thiết muốn đem manh mối bóp chết ở trong nôi là từ nhỏ liền định ra hôn ước tiểu muội muội đường định nguyên cường điệu cường điệu hôn ước hai chữ chưa hiển chính mình chủ quyền a đường tu viện gãi gãi đầu là định hôn từ trong bụng mẹ sao hắn căn bản liền không chú ý tới đường định nguyên về điểm này tiểu tâm tư không phải Ta cha mẹ qua đời sau lưu nhị thúc cùng lưu nhị thẩm nhận nuôi ta, không chỉ có đưa ta niệm thư, còn đem trưởng nữ đính hôn cho ta. Đường định nguyên lắc lắc đầu, hiện tại hắn đã có thể tiêu tan chuyện cũ, không có gì không thể đề cập. Kia thật đúng là hai vị thiện lương phúc hậu trưởng bối A. Đường tu Viễn nghiêm nghị khởi kính, nhà hắn sinh hoạt tuy rằng giàu có và đông đúc, nhưng trưởng bối chưa bao giờ kiểu dưỡng hài tử. Đường ra tiểu hài tử từ lúc còn nhỏ khởi cũng là muốn ở nước đường cửa hàng hỗ trợ. Bởi vậy đường tu viễn quen thuộc giá hàng, cũng biết ở nông thôn bá tánh sinh hoạt trình độ. Nông gia người muốn bồi dưỡng ra một cái người đọc sách nhưng không dễ dàng, huống chi là bồi dưỡng một cái cùng chính mình không có huyết thống quan hệ người xa lạ. ân Đường định nguyên nghĩ nghĩ lần trước về nhà còn từ trong tay hắn lừa đi nửa cái đùi gà lư nhị thúc, thỉnh thoảng liền dặn dò hắn tương lai tổ chức thư thuộc được học sinh cha mẹ hiếu kính gà vịt muốn cùng người nhà một khối chia sẻ lư nhị thẩm. bọn họ xác thật là thiện lương phúc hậu. đi, nhất định là cha mẹ ngươi ở phù hậu ngươi đâu, làm ngươi gặp như vậy người tốt. đường tu viện vô vô bở vai của hắn, sở hữu an ủi đều ở không nói chung. trải qua đơn giản câu thông, hắn càng thêm tò mò đường định nguyên người nhà đâu, muốn nhìn một chút kia đối thiện tâm vợ chồng rốt cuộc là bộ dáng gì. ngươi chờ ta một lát, ta đi trước cùng cha ta lên tiếng kêu gọi. xe ngựa thực mau liền đến cửa thôn. Đường Tu viên cùng đường định nguyên nói câu lời nói, vén rèm lên ngảy xuống. Lần này tới hảo huynh đệ trong nhà bày biện chỉ do đột phát tình huống, hắn cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật, tay không tới cửa cũng không phải là một kiện lễ phép sự. Đường Tu viện muốn đi nhà mình nước đường phô lấy hai vại nước đường, cái loại này chuyên môn bán ra cấp lui tới làm buôn bán nước đường đóng gói thập phần tinh mỹ, khắc hoa đồ gốm, hồng giấy phong cái, làm như lần đầu tiên tới cửa lễ vật một chút cũng sẽ không có vẻ có lệ. Hắn thực mau trở về tới, trong tay hai vại nước đường phân biệt là trong nhà bán tốt nhất Hoàng Đào mật thủy cùng nhất thích hợp cái này mùa uống đường phèn tuyết lê thủy. A. Đường Định Nguyên ở trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là một cái yêu cầu thời khắc cảnh giác đối thủ, Hoàng Đào mật thủy còn chưa đủ, liền đường phèn tuyết lê mật thủy đều hơn nữa, đối với tiểu thèm miêu tới nói, một thêm một uy lực tuyệt đối không ngừng với nhị. Mặc dù ưu tú như hắn, cũng không thể không sinh ra áp lực đâu. Đường tu viên trời sinh thần kinh thô, cười ha hả mà phủng hai vại mật nước đường, chút nào không biết liền ở vừa mới, hắn hảo huynh đệ đã ở trong lòng tính toán cùng hắn tuyệt giao một trăm loại phương pháp. Ta muốn hai mươi phần gà hầm nấm cơm, ta muốn bốn mươi phần gà hầm nấm cơm, hai mươi phân đậu hủ ma bà cái tới cơm. Mặt sau người đừng tễ, còn không có đến phiên các người đâu, đừng tễ đừng tễ, tiểu tâm đem cơm đĩa nước canh cấp bài trừ tới. Nguyên bản lưu ra nhà chính trước đất trống cái nổi lên mấy gian phòng ở, chính mạo lượn lờ khói bếp, đồ ăn hương khí dẫn đường tu viễn nhịn không được dối cổ hướng người nọ thanh ồn nào phương hướng nhìn lại. Đây là lư tú ngọc năm kia tổ chức bán xỉ điểm, mấy năm nay nàng lục tục đẩy ra không ít mối mẻ thái xác bày hàng cũng không chỉ có chỉ cực hạn ở quan đạo phụ cận, hiện tại huyện Ngọc Dương tuyệt đại đa số người đều biết tam đương khẩu có một cái đặc biệt sẽ nấu ăn thiếu nữ. Hôm nay chủ đánh đồ ăn là gà hầm nấm cùng đậu hủ ma bà cơm đĩa. Đậu hủ là lư tú ngọc nghiên cứu ra tới kiểu mới mỹ thực, đến nay mới thôi ngoại giới đều chỉ biết nguyên vật liệu là đậu nành, lại lộng không rõ chế tắc quá trình. Đậu hủ loại đồ vật này non mềm ngon miệng, hơn nữa cực dễ bởi vì gia vị bị giao cho các loại hương vị, quan lại phú thương gia lão nhân đều hái này một ngụm. Hiện tại mỗi ngày xếp hàng tới tìm lư tú ngọc đặt hàng đậu hủ chọn mua việc quan liền nhiều đếm không xuể. Gà hầm nấm liền càng không cần phải nói, ở hiện đại thời điểm đây là một đạo xã xúc giải quyết công tác đồ ăn tuyệt hảo lựa chọn, dưỡng gà so dưỡng heo càng đơn giản, hơn nữa ra lan thời gian càng đoạn, lưu tú ngọc ở nấu nướng gà hầm nấm khi gia nhập càng nhiều tỉ như khoai tây, rau xanh, nấm linh tinh xứng đồ ăn, hạ thấp phí tổn, một phần gà hầm nấm cơm chỉ bán 5 văn tiền, không chỉ có có thịt hương vị cũng tuyệt hảo, thực mau liền ở bến tàu. Mẹ thương chờ tráng lao động tụ tập địa phương mở. Ra con đường. Hiện tại lư Tú Ngọc đã không còn chính mình đi ra ngoài bài quán, mà là ở cửa nhà kiến một cái bán xỉ điểm. Làm những cái đó tiểu bán hàng rong đến chính mình nơi này bán xỉ Bán xỉ giới có thể so thị trường tiện nghi một văn, nếu lượng đại thậm chí có thể thấp một văn nữa. Rất nhiều người bán rong nghe tin tới rồi. lư Tú Ngọc ngốc tại trong nhà liền có thể đem tiền tránh. Lúc này lư Tú Ngọc liền đứng ở cửa hàng lấy tiền, giang bạch Nga cùng từ kiều nương, lưu lan hoa ba người còn lại là hỗ trợ phụ một chút, các nàng cũng là có tiền lương, như vậy chỉ là rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, phân phát cơm hộp mỗi ngày là có thể bắt được 20 văn tiền đâu, đều mau để được với bến tàu khiêng bao việc nặng nhọc một ngày thu vào. Đường định Nguyên chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, hắn vẫn luôn cảm thấy lư Tú Ngọc không giống người nhà họ lư hơn nữa hai người ẩn ẩn có chút khí tràng không hợp trước kia còn không có loại cảm giác này theo hắn tuổi tác trầm rãi biến đại cùng cái này đại đường tỷ ở chung thời điểm ngược lại càng ngày càng không được tự nhiên hắn không có chú ý tới đường tu viễn kia tiểu tử chạy chạy nước dãi tầm mắt dừng lại ở bán xỉ điểm thời gian giống như có chút dài quá ra ra mãi mãi nhị thúc đường định nguyên mang theo đường tu viễn đi đến lư gia trong viện chỉ có nhị lão cùng lư gia phú ba người mấy năm nay lư lão gia tử cơ bản xem như thu tay lại thịt phô sinh ý cùng ra ngoài giết xúc vật việc đều giao cho lư lão đại trong tay lư lão nhị cùng lão tam phụ trách trong đất việc hiện tại lư gia phú còn ngốc tại trong phòng xem ra là hắn lại sinh bệnh nguyên ca nhi đã trở lại đây là ngươi ở thư viện cùng trường sao nhìn qua thật là cái tuấn tiếu tiểu hòa nhi từ kiều nương thật xa liền nhìn đến nguyên ca nhi cùng đại nha đầu chào hỏi liền chạy tới cũng không biết đại nha đầu sinh ý như thế nào như vậy hảo, mỗi ngày vội vàng thịnh đồ ăn thịnh cơm, nàng cánh tay đều biến tế không ít, nếu không phải bà bà buộc nàng đi cửa hàng hỗ trợ, nàng mới không muốn làm loại này vất vả việc đâu. Gặp qua chư vị trưởng bối, ta là định nguyên bằng hữu, ta kêu đường tu viễn. Đường tu viễn cũng là lần đầu tiên ở không có trưởng bối cùng đi đi xuống nhà người khác bái phỏng khẩn trương mà có chút nói không ra lời, đây là nhà ta cửa hàng bán tốt nhất hai khoản nước đường. Hy vọng các ngươi thích. Hắn đem trong lòng ngực phủng hai vại nước đường đưa tới Lư Gia Phú cùng tử kiều nương trước mặt. Làm đồ tham ăn, Lư Gia Phú cùng tử kiều nương như thế nào sẽ nhận không ra đường ra nước đường phô độc hữu ký hiệu. Trước mắt người này cư nhiên là nước đường phô thiếu đông ra. Đứa nhỏ này vừa thấy liền rất ăn ngon. a không, người đứa nhỏ này vừa thấy liền rất thật thành. Lư Gia Phú vui tươi hớn hở mà tiếp nhận hai vại nước đường. Cao hứng dưới lại nói khoan khoái miệng. Đường tu viễn khởi điểm bị hoàng sợ, đây là kiểu gì hổ lang chi tử, Sau lại nghe được lưu Gia bá phụ nửa câu sau miêu bổ mới nhẹ nhàng thở ra, đường định nguyên dưỡng phụ mẫu nhìn qua đều là hiền lành dễ thân trường bối, cũng không biết vì cái gì, đường tu viễn này trong lòng luôn là có chút mau mau, bọn họ ánh mắt không khỏi quá mức nhiệt tình chút đi. Hán bôi quá thân xoa xoa cái chắn hãn, xuyên thấu qua rộng mở đại môn. Tấm mắt vừa lúc cùng đối diện cửa hàng thiếu nữ chạm vào nhau. Như vậy chật vật động tác bị một cái cô nương nhìn thấy, đường tu viện chạy nhanh xoay đầu, nhị tiêm lặng lẽ nổi lên màu đỏ. mươi 28 đồ tể ra tiểu kiều nương 28. Các trưởng bối lôi kéo đường tu viện nói chuyện, đường định nguyên tắc trở lại trong phòng của mình, đem mang về tới đồ vật sửa sang lại hảo. Lần này hắn riêng xin nghỉ về nhà cũng không đơn giản chỉ là muốn cùng người trong nhà cùng khánh sinh. Hắn còn muốn đem Xuân Hạ Đầu Thu Bạc Sam lấy về tới, sau đó thu thập vài món rắn chắc áo trong bắt được thư viện đi. 7 năm trước, Đường Định Nguyên cùng Lư ra Đại phòng hai đứa nhỏ một khối đi thập lý phô từ tú tài nơi đó niệm thư. Lão đại Lư Bảo Kim năm đó đã 12 tuổi, từ tú tài nói hắn không có gì niệm thư thiên phú, chỉ dạy hắn một năm, khiến cho hắn về nhà. Mấy năm nay Lư lão đại đã bắt đầu giáo thụ trưởng tử phiến heo kỹ xảo cùng đồ tể xúc vật phương pháp. ngày thường đều làm hắn theo sau lưng mình hỗ trợ. Ba năm trước đây, trong nhà cấp Lư Bảo Kim nói một môn việc hôn nhân, tân tức phụ Hà Thị là Lư Miêu Thị cái này tổ mẫu tuyển, tính cách lưu loát sàng khoái, trừ bỏ giang bạch Nga có chút không quá vừa lòng ngoại, trong nhà này hài tử đều thực thích cái này thoải mái hảo phóng tẩu tử. Năm trước, Hà Thị sinh một cái nữ nhi, đặt tên trường nhạc, người trong nhà thói quen hướng kêu nàng đại tỷ nhi, là trong nhà hiện tại nhỏ nhất hài tử. Hôm nay Hà thị phụ thân mừng thọ, Lư Bảo Kim bồi tức phụ khuê nữ hồi Hà ra uống rượu đi, bằng không lúc này hẳn là có thể nhìn đến ở trong sân phơi nắng đại tỷ nhi. Lư Bảo Ngân cùng đại ca giống nhau, không có gì niệm thư thiên phú, ở thượng mấy năm học, nhận một ít tự sau cũng không hề niệm đi xuống. Mấy năm nay, hắn đi theo tam thúc Lư gia hậu học chút chăm sóc hoa màu chi thức, tương lai cũng chuẩn bị làm nông gia hắn. Đường định nguyên ở từ tú tài nơi đó niệm ba năm thư. Ở hắn 12 tuổi sinh nhật trước, tử tú tài tiến cử hắn đi khảo thiên hạ thư viện. Lý Triều cùng sở hữu 172 gian thiên hạ thư viện, là thiên tử sở khai, mỗi sở thư viện mỗi năm tuyển nhận học sinh hữu hạn thả đối tuổi có cực cao hạn chế, vượt qua 15 tuổi liền không thể tham dự nhập học khảo thí, có thể khảo chung thiên hạ thư viện đều không ngoại lệ đều là thiên tư chắc tuyệt người. Đối với rất nhiều người mà nói, khảo nhập thiên hạ thư viện, cơ hội cung cấp với có công danh. Nhớ trước đây ở tam đương khẩu thôn người trong mắt đã cực kỳ ưu tú đường tú tài cũng chưa từng khảo nhập thiên hạ thư viện. Bởi vậy người trong thôn càng thêm cảm thấy đường Định nguyên tương lai là sẽ có đại tiền đồ. Người nhà họ lưu đồng dạng cho là như vậy. Hơn nữa thiên hạ thư viện miễn trừ học sinh quà nhập học. Ở nơi đó đọc sách chỉ cần chính mình gánh vác giấy và bút mực. Mỗi quý một bộ tân viện phục chi tiêu thôi. Lưu ra mặt khác hai phòng người đối trong nhà nhiều dưỡng một cái hải tử. Cũng không hề có quá nhiều câu hán hận Chứ bỏ đường định nguyên ngoại, lư ra tam phòng bảo thiết cũng đã sớm tới rồi đọc sách tuổi tác, cùng mấy cái ca ca giống nhau, sư tử thôn bên từ tú tài, bất quá lư bảo thiết tư chất bình thường, phòng trừng lại đọc mấy năm thư, cũng muốn về nhà làm việc. Nay đông lứa, cũng liền nhị phòng lư bảo thư còn không đến đọc sách tuổi tác, đường định nguyên nhưng thật ra thường xuyên cấp cái này tương lai cậu em vợ khai tiểu táo, bất quá kia tiểu cộc lốc cũng là cái ngồi không được tính tình, luôn muốn đi ra ngoài chơi. không, cái định tính cũng không biết rốt cuộc có hay không niệm thư tư chết. Đường Định Nguyên đem trong bao quần áo đã rửa sạch sẽ bạc sam phóng tới tủ quần áo, bởi vì học viện viện phục tay áo bãi quá dài, giơ tay thời điểm không cẩn thận đụng phải đặt ở trong bao quần áo cây trâm. Bang, một tiếng cây trâm rơi xuống trên mặt đất, lộc cục lộc cộc lăn đến tủ quần áo phía dưới khe hở. Đường Định Nguyên bốn gối ngồi xổm trên mặt đất, đem mặt gần sát mặt đất, khim lại con mắt thấy được đã lăn đến tận cùng bên trong cây châm Hắn muốn rỗi tay đi đảo, chính là ngăn tủ phía dưới khe hở quá nợ, chỉ sợ chỉ có tiểu nữ hai mảnh khảnh cánh tay có thể tham vói vào đi. Hắn nếm thử vài lần đều lấy thất bại chấm dứt, chỉ có thể đứng dậy thúc đẩy tủ quần áo, muốn đem tủ quần áo tạm thời rời đi, hảo lấy ra kia căn cây trơm. Phí điểm sức lực, tủ quần áo cuối cùng là bị rời đi, đường định nguyên không lưng nhặt lên kia căn vận mệnh nhiều trông gai cây trơm, đang lúc hắn chuẩn bị đem tủ quần áo rời về tại chỗ thời điểm Phát hiện cây châm phủ cận trên mặt đất có một khối bung lỏng thạch lạch. Tủ quần áo phía dưới là ngày thường quét tức dễ dàng nhất bỏ qua góc chết, đã sớm tích một tầng thật dày cho bụi, chính là rất kỳ quái. Thạch lạch cùng với nó khoảng cách tủ quần áo ngoại duyên kia một đoạn lại thập phần sạch sẽ. Thật giống như vẫn luôn có người từ cái kia góc độ dối tay đi đảo kia tảng đá dường như, bởi vậy này một khối thượng cho bụi mới có thể thiếu với mặt khác vị trí. Đường định nguyên tò mò mà đem kia tảng đá cầm lên Thạch gạch độ dày xa xa nhỏ hơn bình thường gạch, phía dưới đào dông vị trí bị thả một cái tiểu hộp gỗ. Đường Định Nguyên mở ra hộp gỗ cái nắp, bên trong cư nhiên là rất rất nhiều vụn vặt bạc cùng mấy sâu bị tơ hồng sâu lên tới đồng tiền, nhất phía dưới còn đẻ nặng hai trương mặt giá trị 20 lượng ngân phiếu. Mấy thứ này thêm lên, ít nhất cũng đến có 6 7 chục lượng, này cũng không phải là cái gì số nhỏ tự. Như vậy một số tiền như thế nào sẽ đặt ở hắn trong phòng? Đường Định Nguyên nhíu nhíu mày, Hắn có thể khẳng định này số tiền không phải chính mình giấu đi, cũng không phải là hắn, còn ai vào đây đâu. Nhị lao trước bài trừ, đại phòng cùng tam phòng người cũng không có khả năng đem tiền giấu ở hắn phòng. Nhị thúc nhị thẩm không cần phải nói, bọn họ căn bản không năng lực làm ra này đó tiền, nhưng trừ bỏ bọn họ, còn ai vào đây đâu. Đường định nguyên bỗng nhiên nhớ tới thật lâu xa một đoạn ký ức, lúc ấy, nhị thẩm từ trong phòng nhảy ra hai cái tàng tiền loa điểm, một cái nhị thúc nhận hạ. Còn có một cái nhị thúc nhưng vẫn không chịu thừa nhận, lúc ấy nhị thẩm nhận định hắn nói dối, ngay cả đường định nguyên cũng là như vậy cho rằng. Nếu lúc ấy, nhị thúc thật sự không có nói dối đâu. Như vậy chân tướng cũng chỉ có một cái. Nàng không dám đem bạc dấu ở nhị thúc nhị thẩm trong phòng, nàng chính mình phòng cũng không an toàn, bởi vì nhị thẩm thường xuyên sẽ giúp nàng quét tước, từ từng có vài lần lục soát ra nhị thúc tiền riêng trải qua sau, nhị thẩm liền mê thượng quét tước phòng cái này công tác. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành một hồi hoàn toàn toàn phòng dọn dẹp, làm những cái đó có thể tàng tiền tiểu góc không chỗ nào che giấu. Hán phòng liền không giống nhau, nhị thẩm muốn tị hiểm, cơ hồ cũng không tiến vào hán phòng. Hơn nữa hắn hàng năm ở thư viện nhậm thư, nghỉ về nhà thời gian rất ít, đem tiền giấu ở hắn trong phòng, tuyệt đối là an toàn nhất. Đến nỗi này đó tiền nơi phát ra, nghĩ đến đại đường tỷ cùng nàng thân mật liền hoàn toàn có thể giải thích. A. Đường định nguyên cười cười, bất đắc dĩ đem những cái đó bạc thả lại thạch gạch phía dưới, sau đó lại đem tủ gỗ dọn về chỗ cũ. Trước kia chỉ biết nàng thèm, không nghĩ tới trừ bỏ thèm bên ngoài kia vẫn là cái tiểu tham tiền. Nàng khả năng lâu lâu liền phải đem cái này cái hộp nhỏ đảo ra kiểm kê một phen chính mình tài sản, sau đó xích xích xích cười cùng một cái độn mãn lương thực sóc con giống nhau, cũng có thể mỗi lần muốn quỳ dạp trên mặt đất gian nan mà dùng tay đủ đến cái này gạch. gương mặt cùng lòng bàn tay đều phải cọ đến không ít cho bụi giống một con mùa đông vì trốn ấm chạy đến bếp hôi dính một thân hắc hôi tiểu bạch miêu như thế nào như vậy đáng yêu đâu đường định nguyên bị chính mình não bổ cho cười bất quá nghĩ lại nghĩ vậy chút tiền đều là đại đường tỉ cấp ngoan bảo hắn lại không thế nào cao hứng hắn không có phát hiện tuy rằng như cũ cảm thấy ngoan bảo vẫn là muội muội nhưng tâm lý đối với cái này trưởng bối định gia vị hôn thê hắn đã bắt đầu nảy sinh độc chiếm dục vọng chỉ là như bây giờ dục vọng còn thực nông cạn, ngay cả chính hắn đều bỏ qua. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng, mới chạy hai vòng liền chạy bất động, như vậy đi xuống, ngươi sớm hay muộn sẽ cùng nhà chúng ta chuồng heo phì heo giống nhau, bụng nạm rũ đến trên mặt đất, liền đi đường đều lao lực. Đường định nguyên sửa sang lại thứ tốt ra cửa, vừa lúc lưu bảo bảo lãnh đệ đệ bảo thư từ bên ngoài trở về. Bảy năm đi qua, năm đó tinh xảo đáng yêu tiểu nha đầu cũng trưởng thành không ít, Vóc người cao chút, trên mặt trẻ con phì đi xuống không ít, bước đầu hiển lộ thiếu nữ lưu sướng mặt bộ đường cong. Đi vào sân thời điểm nàng còn bĩu môi cùng bên người tiểu nam hài chí khí, nhìn đến đường định nguyên sau kinh hô một tiếng, hạnh nhân đôi mắt lại trận tròn không ít, có vẻ đôi mắt lại đại lại lượng, giống chỉ tiểu miêu. Tiểu, nguyên ca ca. Nếu không phải thấy được trong viện trường bối, kia một tiếng tiểu nguyên liền phải buột miệng tốt ra. Từ lần đầu tiên ở đường định nguyên trước mặt thả bay tự mình sau lư bảo bảo liền không có cố kỵ, người trước kêu nguyên ca người sau kêu tiểu nguyên, tiểu tính tình lại kiều lại hoành, toàn sự ở đường định nguyên trên người. Ngươi như thế nào đã trở lại? Đúng rồi đúng rồi, hôm nay là ngươi sinh nhật đâu? Lư bảo bảo túng đường định nguyên ống tay háo, hiện tại nàng nhón mũi chân mới đến đường định nguyên bả vai, nàng khoa tay múa chân một chút hai người bọn họ thân cao trên lệch. Như thế nào cảm thấy một đoạn thời gian không thấy, Tiểu Nguyên Đồng hài lại có nàng trưởng cao đâu? Cho ngươi lễ vật. Đường Định Nguyên Tử trong lòng ngực móc ra kia căn hồng đá thạch liệu cây châm, hôm nay lưu Bảo bảo trải xong nụ hoa búi tóc, hắn đem cây châm nghiêng cắm ở một bên, đỏ tươi đa quý sấn đến nàng làn da càng thêm trắng nõn, tròn trịa thạch liệu tạo hình nhất thích hợp thiếu nữ, đem nàng tiểu tiếu làm nổi bật đến vô cùng nhọn nhuyễn. Đẹp sao? Lư bảo bảo còn chưa từng thấy rõ ràng cái kia cây châm hình thức, nhưng này nửa điểm cũng không ngại ngại nàng xú mỹ. Nàng sờ sờ trên đầu trâm cài, hơi điều chỉnh một chút vị trí, sau đó nhắm mắt lại, xoay chuyển chính mình đầu, muốn nhiều góc độ triển lãm trên đầu trâm cài. Khẳng định đẹp. Không đợi người khác trả lời, nàng dành trước khẳng định chính mình một phen, sau đó xì cười lên tiếng, đôi tay phủng khuôn mặt hết sức vui mừng. Đường Định Nguyên có chút hối hận không có mua càng quý kia căn cây trầm, kia căn hồng đá thạch liệu cây trầm thượng còn truy hai điều dây thường tử, dây xích một khác đầu là hai cái kim linh đang lay động thời điểm sẽ phát ra len ken len ken tiếng vang, bất quá bởi vì truy có vàng duyên cớ, kia căn cây trầm giá cả cũng cao rất nhiều. Lúc này ngoan bảo trên đầu mang nếu là kia một cây cây trầm, nhất định càng thêm đáng yêu, Đường Định Nguyên trong lòng đống nhiên sinh ra muốn kiếm tiền ý niệm. Người sinh nhật như thế nào trả lại cho ta tặng lễ vật lư bảo bảo đoán trách nói đáng tiếc ta không biết người hôm nay trở về hơn nữa ta trong tay cũng không có gì tiền lời này nói lư bảo bảo ra mặt như vậy hậu đều có chút chuẩn dạ bất quá những cái đó tiền nàng xác thật cũng không dám hoa nàng vẫn luôn nhớ rõ báo động trước cảnh trong mơ nàng cha mẹ kết cục tuy rằng hiện tại nàng cùng đường tỷ quan hệ thập phần muốn hảo Nhưng nàng không thể bảo đảm tương lai cha mẹ có thể hay không làm ra cái gì chọc giận Đường tỷ sự, nàng không biết cốt truyện uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại